Tiểu đông, cẩn thận. Doãn Minh Châu ngôn ngữ hệ dị năng bản thân cũng không sát thương lực, may mắn con thỏ dị năng cấp bậc không thấp. Tuy rằng tốc độ không kịp hình nói, chính là nó tuyết cầu, hình nói cũng không thể không né. Tô quân thủy muốn ra tay tương trợ, nhưng lại bị tô liếu tâm cầm thủ đoạn. Làm sao vậy, quân thủy muội muội, hiện tại ngươi còn có tâm tư quản người khác sao. Tô liếu tâm lún đồng tiền như hoa, nhưng cố tình xem ở trong mắt nàng, lại là mặt múi hung thợn. Một bên nói, nàng còn có thể rút ra không phân phó kiểu tư bọn họ, các ngươi trở về, bảo hộ ta mẹ. Đừng làm cho người bị thương ta mẹ một cây tóc. Vỏ cây. Tô liếu tâm lực đạo, bằng nàng chính mình thế nhưng tránh thoát không được. Dị năng không biết vì sao, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng cảm giác không đến. Tô quân thủy trong lòng khẩn trương một bên điều động dị năng, một bên xin giúp đỡ. Vỏ cây vẫn luôn hầu ở bên cạnh, nghe tô quân thủy kêu nó. Nó quanh thân tức khắc xuất hiện vô số dây đằng, đem tô liếu tâm vây ở trong đó. Nhưng tô liếu tâm vẫn là chặt chẽ bắt lấy nàng không bỏ. Thấy vỏ cây miêu trào tử, tô quân thủy cái khó lo cái khôn, một cái tay khác liền hướng tô liếu tâm trên tay cào. Thấy nàng làm bộ muốn cào, vỏ cây cũng vươn móng vuốt thấu đi lên, tô liếu tâm vừa thấy vỏ cây bén nhọn đầu ngón tay, trong lòng hoàng hốt, nàng từ trước đến nay yêu quý chính mình tối ra, mắt thấy trên người muốn lưu sẹo. như thế nào có thể nhẫn lập tức liền ném ra tô quân thủy tay hướng bên cạnh trốn nhưng nàng quên mất chính mình trên người dây đằng, bị vướng một chút suýt nữa té ngã tay nàng tránh đi vỏ cây móng bướt lại đem trắng non cổ tặng đi lên a tô liếu tâm che lại cổ ánh mắt lộ ra oán độc chi sắc tô quân thủy ngươi làm miêu cào ta ta hủy hoại ngươi dung nàng hiện tại trong lòng là thật sự hận cực kỳ tô quân thủy cùng vỏ cây nữ nhân này Quả thực là trời sinh tới gây trở ngại nàng, từ nhỏ chính là như vậy, chỉ là hiện tại, sự tình rốt cuộc có thể làm kết thúc. Chỉ có thể Quái Lâm Quân cùng Tô Quân Thủy quá sơ ý, cũng quá mềm lòng, nếu đổi thành nàng, bắt được người, sẽ không làm các nàng sống lâu một ngày. Ai cản trở hắn lộ, e ngại chuyện của nàng, ai nên chết? Nghe được Tô Liếu Tâm tiêu thảm, Địch Lư cùng hình nói đều không khỏi phân tâm. Địch Lư nơi đó, hắn dị năng nhiều nhất lập với bất bại. Nhưng Quý Lam đua khởi mệnh tới, cũng sát thật khủng bố. Đối thượng Quý Lam, hắn tâm vốn dĩ liền hư, hơn nữa Quý Lam có cải tạo thêm thành, hắn không có, thường xuyên qua lại, dị năng cũng dần dần hao hết, liền lộ ra hiện tượng thất bại. Hình nói tuy tâm hệ tô liêu tâm, hơi làm phân thần, cho doãn Minh Châu các nàng khả thừa chi cơ, nhưng hắn tốc độ mau, thực mau liền đem thế cục kéo lại. Chỉ là muốn hắn hiện tại đi cứu tô liêu tâm, hắn cũng là hưu tâm vô lực. Thoát ly tô liếu tâm không chế, tô quân thủy thử một chút dị năng, phát hiện khôi phục như thường, liên tiếp tam chi mui tên nước liền hướng tô liếu tâm yếu hại đâm tới. Đệ nhất chi, tô liếu tâm miễn cưỡng né qua, tùy cơ mở ra không gian cháo, đem mặt khác hai chi chắn xuống dưới. Tô quân thủy trong lòng dùng mình, tô liếu tâm không ngừng là dị năng, liền tốc độ cùng phản ứng năng lực, cũng so với phía trước cường mấy lần không ngừng. Lâm quân rốt cuộc là muốn làm gì? muốn nào tạo một cái khác ma thần làm nàng cùng lâm tụng viễn giết hại lẫn nhau sao không không đúng giao thủ liền biết tô liếu tâm tuy rằng rất mạnh nhưng xa xa cường không đến lâm tụng viễn cùng tì tơ cái loại này trình độ tô liếu tâm tựa hồ chỉ so nàng chính mình lợi hại một chút đối liền lợi hại như vậy một chút như vậy một chút vừa vặn là vỏ cây có thể đền bù. có lẽ lâm quân liền điểm này đều tính tới rồi nhưng nàng thực lực của chính mình Là gần đây không ngừng tu hành mới được đến, tô liếu tâm, đến tuột cùng là dùng cái gì, mới đổi lấy như thế đại lực lượng đâu. Bởi vì phòng hộ cháo qua cứng rắn, tô quân thủy lưỡi giao gió mũi tên nước tề thượng, đều không làm gì được nàng, mà tô liếu tâm dị năng tuy rằng lợi hại, cần phải tránh thoát dây đằng, vẫn là muốn phí rất lớn công phu, hai người lại lần nữa cầm cự được. Tô liếu tâm khí khổ, nàng mỗi lần đối thượng tô quân thủy tổng không chuyện tốt, mặt thế trước chính là như vậy. Mặt thế buông xuống, nàng sơ hoạch dị năng, gặp được vẫn là người thường tô quân thủy khi, nàng còn tưởng rằng này một xấu hổ có thể hoàn toàn giải quyết, nhưng rốt cuộc là tô quân thủy vận khí càng tốt. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng hẳn là nàng chiếm thượng phong. Không biết vì cái gì, nàng luôn là cảm thấy tô quân thủy là hẳn là chết ở trên tay nàng, hẳn là ở mặt thế chi sơ, đã bị nàng mạt sắt rớt. Nếu lúc ấy có thể đem tô quân thủy giết. nàng con đường nhất định là một mảnh ánh mặt trời hiện tại giết tô quân thủy cũng không chầm đi tô liếu tâm tinh thần bạo trướng hai mắt tận xích dùng sức một tránh rốt cuộc thoát thân ra tới mà tô quân thủy cùng vỏ cây cũng rốt cuộc hợp lực đem không gian cháo làm ra chỗ hổng người tô liếu tâm nguyên bản khoác áo khoác đã bị dây đằng xé vỡ lộ ra nàng một đoạn cánh tay tô quân thủy chú ý tới kia một đoạn cánh tay thế nhưng thiếm ra nhàn nhạt thanh hắc xác nàng ngẩn ra Lúc này mới đi xem tô liếu tâm trên cổ vết máu, mới vừa chảy ra huyết, cư nhiên mới vừa bại lộ ở trong không khí, liền biến thành quỷ dị hồng nhạt. Thanh hắc sắc, này ở mặt thế, tuyệt đối là điểm xấu dự triệu, mà cái kêu huyết nhan sắc cũng khẳng định không bình thường. Tô quân thủy nheo nho mắt, đem nửa câu sau lời nói nuốt tới rồi trong bụng, lâm quân thủ pháp, nàng cảm thấy nàng tựa hồ minh bạch một ít. Phòng khám trung, liều yên nhiên tránh ở cửa sổ sau xem. Thấy tô liếu tâm cũng không nhẹ nhàng, thả quý lam nơi đó có chiếm thượng phòng, một bên lo lắng đề phòng, một bên lẩm bẩm cầu nguyện. Cầu xin ông trời A ta liều yên nhiên tuy rằng không tích quá cái gì công đức, chính là ta cũng tuyệt không đại ác à, ta đối chúng ta lão ra tô hành, cả đời trung tâm như một. Chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi, nàng không thể có một cái bình thường gia đình, đã đủ đáng thương, cầu xin ông trời, phù hộ nàng không có việc gì đi. liêu tâm là cái hảo hài tử a nàng từ nhỏ liền biết hiếu thuật ta nói muốn cho ta đương danh chính nôn thuận tô phu nhân nhưng lão ra bất hòa kia nữ nhân ly hôn ta cũng không đi hại nàng a là nàng nàng không dung người a liền tính là báo ứng cũng nên báo ứng ở nàng hài tử trên người nàng ngay từ đầu bất quá ở trong lòng cầu khẩn nhưng dần dần mà liền nói ra tiếng tới hắc tam nghe được ngụi ngon nhưng kiểu tư liền xấu hổ nàng điểm mấu chốt tuy rằng thấp Chính là tam quan còn ở, đối loại này. Nàng cảm thấy, ra đời như vậy dị dạng gia đình, người khởi sướng là lao ra tô hành, hai cái phu nhân cùng mấy cái hài tử đều rất đáng thương. Bất quá, chú nhân gia hài tử liền không hảo, hơn nữa. Không dung người là có ý tứ gì. Là nàng lý giải cái kia ý tứ sao. Yêu cầu này tựa hồ cao điểm. Tiểu tư, ngươi ngốc đứng làm gì đâu. Tiểu tư dần dần phiêu đi suy nghĩ. bị Liêu Yên Nhiên thanh âm hô trở về, trung niên tiểu tụy mỹ phụ nhân trong thanh âm mang theo bất mãn, ngươi có dị năng, đi giúp giúp ngươi đại tiểu thư a. Chính là đại tiểu thư nói tiểu tư ngẩn ngơ, theo bản năng mà trả lời. Đại tiểu thư hiện tại gặp nạn, ngươi không giúp đỡ, còn ngốc đứng. Ngươi liền nhìn kia giá hải tử khi dễ ngươi đại tiểu thư. Liêu Yên Nhiên lớn lên nhu nhược tiểu mỹ, nhưng nổi giận lên lại một chút đều không hàm hồ, như thế nào dưỡng ngươi như vậy cái vô dụng. Tiểu tư nghe xong liền ủy khuất, nàng tuy rằng dựa vào tô ra, còn làm bảo mẫu việc, nhưng nàng cũng không phải gian ô, nàng cũng là đứng đắn tốt nghiệp đại học, phân đến viện nghiên cứu thực tập. Nhưng nàng bị tô hành một nhà khi dễ quán, người lại buồn một ít, nhất thời thật sự tìm không thấy phản bác nói. Được, phu nhân, ngươi cùng nàng trí cái gì khí a? Hắc tam mấy ngày nay chịu tiểu tư chiếu cố, thuận miệng liền giúp nàng một câu, liền nàng không được việc. Ngươi xem đại tiểu thư là cái gì thân thủ. Tiểu thư như vậy, cuốn đi vào liền mất mạng. Nghe ra hát tam trong lời nói thiện ý, Tiểu cảm giác kích mà nhìn về phía hát tam. Hát tam không được tự nhiên mà quay đầu đi. Liều yên nhiên vừa nghe lời này, cảm thấy có lý. Xem tình huống không lạc quan, nàng xác thật nóng nội, giúp không được gì, liền nhớ tới người tâm phúc. Đúng rồi, lao ra, tiểu thư à, ngươi giúp không được gì, đi chạy cái chân. đem lão ra mời đến liền nói đại tiểu thư tỉnh có người tìm phiền thoái mau đi ai tiểu tư đáp ứng rồi một tiếng muốn từ đại môn đi ra ngoài mới vừa ló đầu ra liền thiếu chút nữa bị băng đánh trúng dứt khoát từ phía sau nhảy cửa sổ đường vòng đi tìm tô hành thấy kiểu tư đi rồi liều yên nhiên hừ một tiếng trừng hát tam liếc mắt một cái chế nhạo nói ngươi còn rất thương hương tiếc ngọc a nàng nàng tính cái gì hương ngọc thiêu hổ khoai sọ còn kém không nhiều lắm Hắc tam trong lòng vừa động thiện mặt triều liều yên nhiên cười vừa thấy bốn bề vắng lặng liền đi sờ tay nàng nếu là phu nhân sao hát tam tan xương nát thịt cũng đáng Bang! một cái vang rội cái tắt ném ở hát tam trên mặt liều yên nhiên chỉ vào hắn chóp mùi thấp giọng mắng ngươi là thứ gì khi ta là người nào sách rồi bỏ không đinh vô phùng trứng a hát tam ăn cái tát bụng mặt vừa muốn hô đau Trước mắt, hát hát mà cười, vội vàng miêu bổ, hát tam đương chỉ rồi bỏ đều không xứng, ai ngài này một bạn thai, hát tam tài tỉnh quá vị tới, càng kính ngài. Ngài thứ tiểu nhân bị ngài. Được, ai nghe ngươi nói chuyện tào lao. liệu yên nhiên muốn là phiền lòng, mắng hát tam vốn di chính là mắng qua liền tính, lập tức lại đem lực chú ý chuyển rời đến nữ nhi trên người. Phanh, bên ngoài, hình nói rốt cuộc tìm được rồi nổ súng cơ hội. Một đầu sung chung. Hắn mới muốn thở vào nhẹ nhõm liền cảm thấy không đúng, tập trung nhìn vào, chung, thế nhưng là không biết từ nơi nào đến địch lư. Quý Lam hừ một tiếng, dẫn theo mềm mại ngã xuống địch lư tiến lên hai bước, nhìn chuẩn thời cơ, băng nháy mắt phát ra, chính đánh vào hình nói lấy thương trên tay. Hình nói thật là điều hắn tử, trên cổ tay máu tươi hào hạt chảy ra, thế nhưng còn có thể nắm lấy không bỏ, lược nhất định thần, lúc này mới dứt khoát chiều Quý Lam nhắm chuẩn. Nói cho ngươi con thỏ, bọc đánh, tốc công. Quý Lam đem địch lư hướng hình nói trên người một ném, chính mình hướng bên cạnh lóe, trong tay băng liên tục phát ra. Không phải con thỏ, là tiểu đông. Doãn Minh Châu phản bác nói, nhưng hành động thượng lại lập tức phối hợp Quý Lam. Quý Lam cái thứ nhất giải quyết rất địch lư, lại đây giúp nàng, làm nàng cả người đều nhẹ nhàng không ít, phía trước nàng đều là ở cùng hình nói chơi trốn tìm, nếu không phải tiểu đông kiêng, nàng đã sớm không được. quản nó là cái gì là đồng bạn là được quý lam bỗng nhiên nhớ tới kia chỉ rối lại đây móng vuốt nhỏ vượt miệng thốt ra nói hình nói theo bản năng tiếp được địch lừ thân thể vào tay liền cảm thấy trầm trọng trong khoảng thời gian ngắn cũng không hạ cố kỵ người này chết sống hướng bên cạnh đẩy, lại chiều quý lam nhắm chuẩn lần này trên mặt hắn lại bị tuyết đoàn đánh trúng hắn tuy rằng tốc độ mau chính là nhắm chuẩn thời điểm lại vẫn là đến đến rừng Đây là hắn chí mạng ngược điểm. Mà Quý Lam cùng doãn Minh Châu rõ ràng phát hiện điểm này. Hình đạo tâm trung bắt đầu có điểm gấp quá, đôi mắt không tự chủ được mà hướng Tô Liễu Tâm bên kia xem. Tựa hồ chứng thực lâm quân chính xác tính toán, Tô Quân Thủy cùng vỏ cây đánh phối hợp, đối phó khởi Tô Liêu Tâm, thế nhưng thật sự lập với bất bại chi địa. Có lẽ là vỏ cây vận khí thật sự hảo, tổng có thể ở nguy cơ thời điểm, tùy cơ ra mấy cái đại chiêu tới xoay ngược lại thế cục. Chỉ là bọn hắn nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được tô liêu tâm. Nói, đồng bạn. Vỏ cây nghe được quý lam các nàng đối thoại, tranh thủ lúc rảnh rỗi lấy tấm ván gỗ chỉ vào tô liêu tâm, đồ ăn. Không được, cái này không thể ăn, có độc, ăn hư bụng Tô quân thủy tốn lên vỏ cây, né tránh tô liêu tâm không gian nhận, nghiêm trang mà giải đáp nói. Vỏ cây nghĩ nghĩ, vai đầu gật đầu, khó ăn. Nó nói được nhất lưu loát. Chính là kia mấy cái cùng ăn có quan hệ từ. Tô Liếu Tâm nghe thấy, trong lòng càng giận, nhất chiêu dùng sức quá mạnh, đã bị tô quân thủy bọn họ chui chỗ trống. Tô quân thủy trong lòng một nhẹ, góc độ này, chính thích hợp nàng dùng tân chiêu thức. Thủy Lao. Đây là dùng dòng nước, đem người toàn thân không chế được, chỉ cần bên trong người thoáng vừa động, liền sẽ hút một bụng một phổi thủy, cuối cùng chết chìm ở bên trong. Chiêu này quá mức ngon độc. cho nên này vẫn là tô quân thủy lần đầu tiên đối người sống dùng. Khu khụ tô liếu tâm sạc hai ngụm nước, nín thở xúc lực, chuẩn bị dùng tinh thần dị năng thoát vây. Dừng tay. Nay thanh vừa ra, hình nói dừng lại, Quý Lam cũng đem ánh mắt nhìn qua đi, doãn minh châu trong mắt bốc hỏa, tô liếu tâm tựa hồ nghe lên tiếng âm chủ nhân, trong lòng kích động, muốn lên tiếng kêu, lại sạc hai ngụm nước, ba. Khu khu tâm thần một loạn, dùng tinh thần hệ dị năng tự cứu biện pháp cũng là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ nàng thanh âm càng thêm thống khổ lao ra mau cứu liêu tâm a Liêu yên nhiên từ phòng khám trung pháp ra tới bổ nhào vào người tới trong lòng ngực đối phó tô liêu tâm nàng một chút ít đều không thể đại ý, nhưng tô quân thủy mặt ngoài thờ ơ trong lòng cũng là quay cuồng lên tô hành chương 107 hắn còn có hậu tay tô hành xuất hiện hắn đương nhiên không phải một người tới Thủ hạ của hắn, chỉ cần là tung tăng nhảy nhót, đều bị hắn kéo tới trợ trợ. Ngươi xem ngươi, thành bộ dáng gì? Tô hành ghét bỏ mà đem liếu hiên nhiên đẩy đến một bên, lúc này mới chiều tô quân thủy bên này nhìn qua. Cái gọi là thủy lao, chính là càng dãy ruột, hít vào đi thủy càng nhiều, tô liếu tâm vừa rồi một trận ho khan, lại làm nàng uống no rồi thủy, hiện tại nàng hóng ngoan, không dám lại động, trong lòng một bên ngóng trông phụ thân cứu nàng. vừa nghĩ dùng dị năng thoát về phương pháp. Không có biện pháp, nàng thời gian dài bị nhốt ở trong giường, đại đa số thời gian đều ở vào ngủ say trạng thái, nàng không thủ cường đại dị năng, lại không có gì thực chiến kinh nghiệm. Lần đầu tiên đối địch, đối thủ chính là Tô Quân Thủy cùng vỏ cây kia đối tổ hợp, nàng muốn sơ tác, đối phương lại không cho nàng thích hướng thời gian. Tô Quân Thủy một bên chú ý Tô liếu tâm bên này động tĩnh, một bên phòng bị Tô hành nơi đó. Tuy rằng đối phương không phải dị năng giả, nhưng là Người này, so tô liếu tâm bọn họ muốn đáng sợ đến nhiều Ma thần chi phụ a, đó là muốn nhiều tàn nhẫn tâm Mới có thể vì tư lợi, đem nhi tử thân thủ đưa lên thực nghiệm đài Hồ độc không thực tử, loại người này, mới là thật sự cầm thú không bằng Nàng nhìn tô hành, tô hành chú ý tới nàng tầm mắt Cái này dưỡng nữ, ở hắn trong ấn tượng vẫn luôn thực đơn bạc Tuy rằng nàng luôn là hắn cùng lâm quân khắc khẩu bè chính là nói đến cùng hắn cũng không như thế nào con mắt xem qua nàng thuần theo trầm mặc một thiên tài kẻ điên dưỡng ra tới nhồi cho vị tan thức nhân tài một cái đáng thương tiểu gia hỏa đây là tô hành đối dưỡng nữ ấn tượng chính là hôm nay nhìn đối phương tràn ngập phẫn nộ ánh mắt tô hành lại không lý do mà trột dạ. nhưng hắn vẫn là ho khan một tiếng tiến lên một bước tô quân thủy ngươi còn không bỏ liêu tâm nàng là tỷ tỷ ngươi tô ra dưỡng ngươi lớn như vậy Ngươi là có thể như vậy tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận. Tô tiên sinh, lời này ta nhưng thẹn không dám nhận, tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận, không còn có ai so ngài chính mình càng thích hợp này bát tự nhận xét. Nghe thấy tô hành nói, tô quân thủy quả thực phải bị người này ra mặt dày khí cười. Bởi vì tô hành đã đến, chiến sự tạm nghỉ, phòng khám chung, tô hành thủ hạ cùng nghiêm dung bọn họ cũng đều ra tới, chung quanh cũng tụ một ít xem náo nhiệt người. Có người thấy tô hành, liền trở về chạy, không biết là muốn đi trở thành tin tức tuyên truyền, vẫn là đi thông chi doãn đông đình bọn họ. Chỉ có tô liếu tâm một người còn ở thủy lao chung giấy rùa. Hình nói ở bên cạnh, trên người đã quải thải, hán đảo tưởng cứu tô liếu tâm, chỉ là thử vài lần đều bất lực, nghe bên trong tô liếu tâm rùa động tĩnh càng ngày càng nhỏ, đôi mắt liền trước đỏ, rút ra bội thương liền chiều tô quân thủy bên này nhắm chuẩn, ta giết ngươi. Nhưng mà. Ở hắn viên đạn ra thang phía trước, tô quân thủy lưỡi dao gió rảnh trước một bước, đem hắn bội thương một phân thành hai. Lưỡi dao gió hủy hoại bội thương, dư lực chưa hết, trực tiếp đinh tiến hình nói bả vai. Nếu hắn không chiếm được kịp thời trị liệu, chỉ sợ hắn cả đời này đều đừng nghĩ cầm lấy súng. Bị trọng thương người đau đến đầy đất lan lộn trung quanh tức khắc vang lên hút không khí thanh. Wendy, đi, quý lam, các ngươi đều ở chỗ này, như thế nào không cứ gọi ta a Lại nghe thấy lệ tiểu ngư thanh âm từ các nàng phía sau vang lên, nàng phía sau, còn đi theo hồng liên hiệp hội mấy cái hảo thủ, nghe nói các ngươi ở chỗ này đánh nhau, ta còn không tin đâu. Ai ai, phòng ngủ đã có thể thiếu ta, các ngươi thật không đủ nghĩa khí. Tiểu ngư, tô quân thủy gánh nặng trong lòng được giải khai, lại là căng thẳng, vậy ngươi tiểu tâm A. Không kêu lệ tiểu ngư, chính là lo lắng nàng sẽ quân tiến vào, không nghĩ tới, nàng đã biết tin tức, tới nhanh như vậy. Tô quân thủy trong lòng lại là vất tiếp lại là lo lắng. Ai, quen đi, không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta không cho ngươi thêm phiền, chuyên đối phó tô hành tiểu lâu laa. Là... Lệ tiểu ngư lặng lẽ cười, chiều tô quân thủy chấp trước mắt, chờ một lát hội trưởng tỷ tỷ đã biết, không chuẩn cung đến lại đây đâu. Ân, bởi vì quá chín, nói lời cảm tạ lại có vẻ xa cách, tô quân thủy chiều lệ tiểu ngư gật gật đầu, lại đem lực chú ý đặt ở tô hành bên này. Tô Hành bị Tô Quân Thủy một câu tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi, chính là nghĩ lại tưởng tượng, thập phần lửa giận liền biến thành hoàn toàn hoảng hốt, gian xảo như hắn, như thế nào sẽ nghe không hiểu. Tô Quân Thủy nói chung có khác sở chỉ, Lục Thân không nhận, hắn đời này nói lên Lục Thân không nhận, kia đương nhiên chính là, vây xem người càng ngày càng nhiều, tuy rằng tuyết động chưa hóa, chính là Tô Hành trên người vẫn là nhịn không được ra một tầng mồ hôi mỏng. Tô Hành, không nghĩ tới. Ngươi như vậy quan tâm ngươi này tư sinh nữ, thật là cái hảo phụ thân A. Một đạo trong trẻo thanh âm, xuyên qua đám người, xuyên đến hắn trong tai. A quân, tô hành theo bản năng đã kêu ra đối phương tên, liều yên nhiên sắc mặt thay đổi mới biến, bóp tô hành góc áo tay cũng trắng bệnh. Thủy lao trung tô liêu tâm, vốn dĩ đã tập trung tinh thần, chuẩn bị thoát vây, chính là bị này một tiếng nhiếu loạn tâm thần, lại lần nữa kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, lại uống nhiều mấy ngủ nước. Thiên đã đủ lạnh, nàng ở trong nước, trong bụng rót cũng đều là nước lạnh. Tô Liếu Tâm bị quan này đó thời gian, tuy rằng dị năng tăng cường, chính là thể chất lại đại không bằng trước, chỉ cảm thấy như đang ở động băng, cơ hồ lập tức liền phải lánh đến ngất xỉu đi. Mà Tô Hành cũng đã thấy trong đám người kia mà ra Lâm Quân, cái này Lâm Quân, cùng này 19 năm chung cái kia bà điền không nửa điểm tương tự, đảo như là thời gian nghịch chuyển, ở viện nghiên cứu sau giờ ngọ, Hắn mới gặp khi cái kia thiên tài thực tập sinh. Lao ra, trước cứu nữ nhi a Không biết là nhìn ra tô hành khắc thường, vẫn là lo lắng nữ nhi, có lẽ là hai người nửa này nửa nọ. Liều yên nhiên thấy tô hành đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm lâm quân, ngăn chặn trong lòng vài phần không mừng, đem từ mẫu bộ dáng làm ra thập phần. Tỉ tỉ, ngươi cũng là có hài tử người ngươi liền như vậy nhẫn tâm nhìn ngươi nữ nhi như vậy đối nàng tỉ tỉ. Ngươi này không phải cầm đao tử chọc ta tâm sao. Tô quân thủy cực bội phục nàng, lúc này khóc lên, vẫn như cũ là nhược liễu phủ phòng, hoa lệ dính hạt mưa. Ai ngờ lâm quân cũng không để ý tới, liếc liếc mắt một cái ở trong nước dây rủa tô liễu tâm, chiều dưỡng nữ gật gật đầu, chỉ vào liều yên nhiên cười hỏi, hoẹn đi, ngươi biết người kia là ai sao? Như thế nào gặp người liền kêu tỉ tỉ? Có phải hay không cân não có chút không tốt? Nàng nếu hỏi, Tô quân thủy đương nhiên muốn cổ động, lập tức hì hì cười nói, mẫu thân, ai biết được, nhà của chúng ta nhưng không cửa này thân thích. Có lâm quân ở đây, nàng an lòng không ít, tự nhiên đem không tràng quyền giao cho lâm quân. Lệ tiểu ngư mang đến cái kia không gian hệ tiểu tử linh tính, thấy lâm quân lại đây, lập tức từ trong không gian lấy ra ghế dựa, đưa đến lâm quân phía sau. Lâm quân sửng sốt, cũng liền cười ngồi xuống. Tô hành, chúng ta đều không quen biết nàng, nàng là ai a? Này vừa hỏi, thế nhưng hỏi đến Tô Hành sắc mặt thành một trận bạch một trận, thật lâu không theo tiếng. Lâm Quân đã biết nhi tử chuyện này, hơn nữa bọn họ hiện tại có khả năng ở bên nhau trụ, hắn cái kia thiếu chút nữa là có thể trở thành ma thần nhi tử, hận thấu con hắn, khả năng liền ở phụ cận. chợt biết được mấy tin tức này, Tô Hành còn không có tiêu hóa sạch sẽ, nghĩ ra biện pháp, liền chính diện gặp gỡ Lâm Quân. Hôm nay nếu không phải tiểu tư nói... Chỉ có tô quân thủy mang theo mấy cái tiểu nữ hải, hắn căn bản sẽ không ra mặt. Tiểu tư sẽ không lừa hắn, hắn biết. Nếu hắn sớm nghĩ vậy là lâm quân dẫn hắn ra tới bây dập, hắn mới sẽ không quản cái gì liều yên nhiên, tô liếu tâm. Nữ nhân, lại tìm là được, hài tử, tái sinh thì tốt rồi, có thể vớt một phen liền vớt một phen, vớt không ra, hắn nhưng không nghĩ đáp thượng chính mình. Vẫn là thất sách, hắn hẳn là đối tô liếu tâm các nàng lại nhẫn tâm một chút. kỳ thật lần này chạm mặt, đối lâm quân tới nói, cũng là một cái ngoài ý muốn. Nàng buồn ý là muốn cho dưỡng nữ đi đùa tô liếu tâm ra tay, kích phát nàng trong cơ thể độc huyết chuyển biến xấu, sau đó chậm rãi thai họa tô hành một nhà, chính là không bao lâu, liền nghe thấy ngoài cửa sổ tiệm xảo, sau đó Nhi tử nói cho nàng, phòng khám nơi đó đánh lên đánh hội đồng, tô hành cũng bị dẫn ra tới. Tô hành nếu là vẫn luôn xúc ở sát Nhi cũng liền thôi, hắn dám vươn đầu tới. Lâm quân còn có thể nhịn xuống không dưới đao Lập tức liền thu thập đồ vật Cùng nhi tử vội vàng chạy đến Chính thấy tô hành bưng cái giá Giáo hấn nàng dưỡng nữ Ai biết cái kia nhìn thành thật nha đầu Không chỉ có một bước không lùi Còn nói đến tô hành á khẩu không trả lời được Nàng trong lòng thông khoái Liền cảm thấy cái này nữ nhi càng vừa lòng A quân Lời nói không phải nói như vậy Nhất nhật phu thê bách nhật ân Lúc này tô hành cũng sửa sang lại Hảo tâm tình Đem liều yên nhiên đẩy đến một bên, nói, ta biết, hai tử ném, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn đều ta, trong lòng ta làm sao không tự trách đâu. Lòng ta chỉ có ngươi, nếu không phải bởi vì tự trách, ta như thế nào sẽ thống khổ đến không dám đối mặt ngươi đâu. Tô hành làm vô cùng đau đớn trạng, lảo đảo tiến lên, tô quân thủy chú ý tới tô liễu tâm nơi đó động tĩnh lại lớn một chút. a quân, sự tình phát triển đến như vậy, chỉ có thể quái thiên, quái mệnh. Chúng ta đều không nghĩ A. Nga, hai tử là ném, không phải đã chết sao. Lâm quân hít một hơi thật sâu, ngươi A, ra mặt so với ta tưởng tượng còn muốn hậu. Tô hành lúc này mới phát giác nói lỡ, muốn miêu bổ, ta cũng là gần nhất mới biết được, viện nghiên cứu đám kia. Ngươi đừng nói nữa, ngươi lại nói, ta thật nhịn không được động thủ giết ngươi. Một cái quặng cu ế giọng nam ở hắn sau lưng vang lên, thanh âm này, tô hành là xa lạ. tôi bị phương ở viện nghiên cứu chung cũng từ trước đến nay trầm mặc nhưng hắn sau lương run lên chính là biết nói chuyện người là chính mình nhĩ tử hắn hai chân mềm nũn, liền phải ngồi quỳ trên mặt đất liệu yên nhiên cùng tiểu tư nhìn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống người muốn đi kéo tô hành lên lại không dám tiểu tư nhận ra người này chính là ngày đó cùng tô quân thủy ở bên nhau người trẻ tuổi nhưng này hai lần gặp mặt khi chàng lại là khác nhau như trời với đất Liêu yên nhiên chỉ biết tô hành nhi tử chết ở 19 năm trước, lại không biết nội tình, nghe thấy vừa rồi tô hành cùng lâm quân đối thoại, mới ẩn ẩn minh bạch một chút. Ngươi! Ngươi! Hắn là ngươi ba, ngươi không thể liều yên nhiên thấy tô bị phương một bộ giết người không chấp mắt bộ dáng, trước dọa phá gan, nhưng nàng cả đời toàn dựa vào tô hành, đành phải che chở hắn. Tô liếu tâm ở Thủy Lao Trung Thanh Âm, cũng là càng ngày càng thống khổ. Ngươi liền tính hận ngươi ba. Ngươi muội muội là không tội, nàng cái gì sai đều không có. Ngươi cứu liền nàng, tính a di cầu ngươi. Thấy tô bị mặt chữa điển thượng thần tình chút nào không buông lỏng, liều yên nhiên khóc cầu đạo. Nàng là ngươi thân muội muội, cầu ngươi, nàng không tội a. Nói muốn ôm hắn chân, như vậy ta làm sai cái gì đâu? Tô bị phương không trả lời nàng, chậm chậm đi đến chính mình mẫu thân phía sau, đứng ở tô quân thủy bên người, ta không có phụ thân, muội muội, ta cũng chỉ có một cái. bị phương đối mặt lâm quân tô hành còn có thể mặt không đổi sắc mà hoa ngôn xảo ngữ nhưng từ thấy tô bị phương kia một khắc hắn liền biết sự tình trung quy vẫn là bại lộ ma sinh ngày, quân ma chạy trốn cho hắn mang đến không chỉ là ngộng tưởng ánh dạng đông còn có chí mạng mối họa có mộng tưởng như thế nào có thể không có hy sinh đâu bị phương ngươi là vì mộng tưởng mà sinh hài tử ngươi muốn lấy thực hiện chính mình nhân sinh giá trị vì vinh hắn tưởng nói như vậy Chính là nhìn đến tô bị phương đôi mắt kia trong nháy mắt, hắn đem những lời này nuốt trở về. Những người này, mặc kệ hắn nói cái gì nữa, đều sẽ không lý giải hắn, còn hảo, hắn còn có hậu tay. Chỉ nghe bang một tiếng, thủy lao phá, tô liếu tâm quỷ dạp trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà xuyên khởi khí tới. chương 108 muốn đoạn cái sạch sẽ. Tô quân thủy theo bản năng mà nhìn lầm quân liếc mắt một cái, lâm quân cũng chính nhìn qua. Cho nàng xử một cái án binh bất động ánh mắt, nàng liền đứng ở một bên, đảm đương khởi bối cảnh tới. Từ thủy lao trung chạy ra tới tô liếu tâm trật vật bất ham, trên người nàng áo khoác đã sớm bị dây đằng ninh nát, lộ ra bên trong hơi mỏng bệnh nhân phục. Lúc này nàng toàn thân như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, tóc ướt đẫm, dán ở trên mặt, giống cái thủy quỷ, bệnh nhân phục dính thủy, dán ở trên người nàng, gió thổi qua, liền đem nàng hình dáng phát họa ra tới. Nàng đầu tiên là run lập cọp, túi đầu vừa thấy, mới biết được lung túng. Lại vừa thấy chung quanh vây quanh như vậy nhiều người, tô liếu tâm trong mắt hiện lên vài phần vẻ giận, nắm tay nắm chặt lại nắm chặt, cuối cùng lại buông lỏng ra. Ai? Sao lại thế này? Ta như thế nào đôi mắt hoa mắt? Ở đây người, dị năng cấp bậc hơi chút thấp một ít, liền đều đỡ thái dương. Tô quân thủy chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Hướng bên người vừa thấy, tô bỉ ngay ngắn banh mặt chiều nàng gật đầu. Tô liếu tâm tinh thần dị năng sao? May mắn ở đây có so nàng cấp bậc còn cao tinh thần hệ dị năng giả, nếu không. Tô quân thủy nhìn vây xem con chúng, đều là rối mắt, hoảng đầu. Nay cũng đủ để thấy được, tô liếu tâm tinh thần hệ dị năng là cỡ nào khủng bố. Liêu tâm, ta đáng thương nữ nhi. Liêu yên nhiên lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, ở trên người háo khoác. Liền khoác ở nữ nhi trên người, trong thanh âm đã mang theo nghẹn ngào, hình như có ngàn vạn hủy khuất. Mẹ, ngươi yên tâm, nơi này có ta đâu, ai đều khi dễ không được ngươi. Tô liếu tâm lệnh đến thanh âm đều phát run, run run rẩy rẩy mà bọc lên quần áo, cũng đem liều yên nhiên hộ ở chính mình phía sau. Đúng lý hợp tình mà hô. lâm quân, ngươi cái ác nữ nhân, các ngươi đừng nghỉ khi dễ ta ba mẹ. Thấy thân sinh nữ nhi như thế, sự tình tựa hồ có chút chuyển cơ. Tô hành đặt ở bên hông tay, liền lại dịch hai. Liêu tâm A, ngoan nữ nhi. Tô hành đi lên trước tới, đôi tay lôi kéo tô liêu tâm, một bộ từ ái bộ dáng, muốn sờ sờ nữ nhi đầu tóc, nhưng thời tiết quá lạnh, tô liêu tâm tay đã lạnh đến giống khối băng. Hắn ngẫm lại, cuối cùng vẫn là từ bỏ, chỉ bám vào nữ nhi bên thai ngắn ngủi mà thấp giọng nói, đừng động những người khác, bắt lấy tô quân thủy. Muốn khống chế ma thần, hắn còn cần lâm quân đầu vóc. cùng Tô bị Phương lực lượng. Nhưng muốn bắt lấy bọn họ, đó là khó như lên trời, chỉ có Tô Quân Thủy, là tốt nhất lợi thế. 3. Tô Liếu Tâm tuy rằng đối mặt Lâm Quân một nhà thời điểm xúc động, nhưng nàng cũng không phải ngốc, nàng lập tức liền minh bạch phụ thân ý tứ, lại nghĩ tới vừa rồi những người này đối thoại, trong lòng không vui, liền ra tiếng tiêu lên, ngươi nên sẽ không còn tưởng cùng bọn họ một nhà đoàn tụ đi. Ta cũng không dám cùng hắn đoàn tụ. Tô hành còn không có tới kịp phát tác Lâm quân liền dành trước cười lạnh nói Hôm nay vừa lúc người nhiều Cũng thanh đại gia làm một cái chứng kiến Ta hôm nay liền cùng tô hành đem trướng thanh toán thanh toán Sau này ngươi là ngươi ta là ta Ta và ngươi lại không một chút quan hệ Lâm quân từ trước đến nay ít nói Nghĩ đến lời này Nàng đã sớm ở trong lòng xoay hảo chốt biến Lúc này mới có thể nói đến như vậy lưu loát Á quân, ngươi đừng như vậy Đây là chính chúng ta ra sự tình, muốn người khác làm cái gì chứng kiến. Nghe Lâm Quân nói, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, Tô Hành mới nóng nảy, thấy khuyên như thế nào Lâm Quân đều không dao động, thế nhưng buông tiêu ngạo đối chung quanh vây xem quần chúng chắp tay, Đại gia xin lỗi à, xin lỗi, đây là ta thế tử, nàng cân nào không tốt lắm xử, 19 năm trước liền điên rồi, nàng nói chính là ăn nói khùng điên, Đại gia đừng đương hồi sự nhi, nghe một chút liền thôi bỏ đi. nay gần 20 năm chung, Lâm Quân cũng từng náo quá vài lần, nhưng một lần cũng chưa để qua ly hôn, hôn nhân, đây là tô hành trói chặt Lâm Quân cuối cùng một đạo gông xiềng mất đi này nói gông xiềng Lâm Quân đem cùng hắn lại không một chút quan hệ. Đây là hắn vô pháp tiếp thu. Tuy rằng mấy năm nay, hắn cùng Lâm Quân không sinh hoạt ở bên nhau, nhưng là mặc kệ là trong kế hoạch vẫn là tâm lý thượng, hắn đều yêu cầu Lâm Quân vững vàng mà chọc ở nơi đó. Đây mới là hắn cũng không để đem liều yên nhiên chính danh chân chính nguyên nhân. Đồng nhiên, tô hành nhớ tới cái gì? a quân, mấy năm nay? ngươi là trăng điên. Lúc này hắn mới chú ý tới, trước mặt lâm quân đầu óc thanh tỉnh, mặc bình thường, mặc kệ thấy thế nào, đều không giống như là điên. trách không được như vậy lâm quân, làm hắn có cái loại này hảo giác. Ta là điên rồi, nếu không phải ta điên rồi, mắt bị mù, năm đó cũng sẽ không tin tưởng ngươi. mặc kệ là lâm quân vẫn là tô quân thủy đều không có cùng hắn giải thích di tứ lâm quân giơ tay liền cấp thỏ qua tới tô hành một cái cái tát này một cái cái tát vang thả giòn mới vừa rồi còn cãi cỏ ồn ào đám người tức khắc lặng ngắt như tờ sau đó buộc phát ra một trận tán hảo thanh trong căn cứ người trừ bỏ doãn bắc hải đều bởi vì mấy ngày liền phiền thoái hận cực kỳ tô hành lâm quân đánh tô hành bàn tay bọn họ cũng hả giận ngươi dựa vào cái gì đánh ta ba Tô liếu tâm thành gà rất vào nổi canh, đều nói hoa lê dính hạt mưa, nhưng lúc này tô liếu tâm lại như là bị gió lốc lễ rửa tội quá hoa chi, đã sớm nhìn không ra nhan sắc, nàng cũng đơn giản vứt đi hình tượng. Nàng sắc thật để mắt lâm quân, vừa lên tới chính là không gian nhận. Tô quân thủy biết, đây là buôn lâm quân mệnh đi, liền tính là nàng, cũng không dám bảo đảm có thể chính diện tiếp được này nhất chiêu, nhưng lâm quân thế nhưng không tránh không né. Mẫu thân, cẩn thận. Nàng không cấm mở miệng nhắc nhở, muốn kéo ra lâm quân. Nhưng nàng lập tức liền biết đây là dư thừa. Không gian nhận ở lâm quân trước mặt ba thước địa phương, đụng phải vô hình chứng ngại, ngay sau đó hóa thành một mịn. Không gian cũng không thể loạn chơi. Tô Bỉ Phương liên thủ cũng chưa nâng, khiến cho tô liếu tâm quăng ngã một cái trồng vó, nhà ngươi đại nhân không dễ qua người sao. Vũ khí sắp bén, không thể loạn dùng, không thể dùng lươi dao đối với người. Bên cạnh lâm quân nghe thấy, Nhìn Tô Bỉ Phương, vành mắt trước đỏ, ngươi còn nhớ rõ. Ta đã quên. Tô Bỉ Phương lắc đầu, đối thượng mẫu thân hai mắt, trên mặt hắn mới lộ ra một chút tấm áp. ba, Ngươi đảo tưởng cái biện pháp A. Tô Liếu Tâm bị mẫu thân kéo tới, có chút tức muốn hụt máu, hình nói đâu. Địch lưu đâu. Chúng ta cùng nhau thượng, đem bọn họ đều giết. Nghe thấy Tô Liếu Tâm rốt cuộc nhớ tới hắn, hình đạo tâm trung không cầm trước hỉ sau toàn, Liếu Tâm. Ta ở chỗ này. Ta. Tô liếu tâm lúc này mới chú ý tới hình nói thương thế, trong lòng lập tức liền hôi nửa thanh. Tuy rằng nàng trướng mắt hình nói, nhưng hình nói lại đối nàng si tâm một mảnh, nhưng hiện tại xem hình nói thương thế, rõ ràng là không được việc. Địch lưu đâu? Tô liếu tâm không cam lòng mà truy vấn. Nàng đã từng có như vậy nhiều người theo đuổi, nhưng hiện tại bên người, lại không một cái trông cậy vào được với. Nghe nàng hỏi địch lưu. Vậy xem nghiêm dung bọn họ liền không khách khí, ai ra, ngươi còn nhớ rõ Lao Tử a Lao Tử vì ngươi đã chết, ngươi đi theo tuấn tình không? Bọn họ một đám sớm liền ra tới, chỉ là kiêng kỵ tô bị phương, ngắm lại hắn ẩn ẩn làm đau cánh tay, liền co rúm lại không dám tiến lên. Bất quá đối tô liếu tâm, bọn họ liền không khách khí, bọn họ nhìn ra tô hành một đám người đắc tội chính là tô bị phương, mà tô liếu tâm đúng là tô hành nữ nhi. Bọn họ hiện tại duy trì phù bạch hiệp hội, chính là muốn giết tô hành, đương nhiên không cần cấp tô hành nữ nhi mặt mũi. Tối hôm qua địch lư nhận ra tô liếu tâm, muốn đảo hướng tô hành, bọn họ liền xảo một trận, cuối cùng tan giã trong không vui. Nhưng bọn họ rốt cuộc từng đồng cam cộng khổ, hiện tại thấy địch lư vì tô liếu tâm mà chết, trong lòng vẫn như cũ không thoải mái. Địch lư đã chết. Không chỉ có tô liếu tâm nốc, tô quân thủy các nàng cũng đem ánh mắt đầu hướng quý lam. vẻ mặt không tin. Quý Lam gật gật đầu, lại lắc đầu, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Các ngươi đều nói thích ta, yêu ta, trong lòng chỉ có ta. Chính là thật sự gặp được chuyện này, ta còn phải dựa vào chính mình. Tô liếu tâm tựa hồ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ giống nhau, trong thanh âm đều là thê lương. Trên người nàng khoác lông trồn áo khoác, cũng hoặc tới rồi xương quai xanh chỗ. Nếu không rõ chân tướng người, còn tưởng rằng nàng thật sự bị hư nam nhân lừa gạt. nhưng tô quân thủy lại biết mặc kệ là lý hử, nô thành hình nói vẫn là địch lư, bọn họ đối tô liếu tâm đều là đào tim đào phổi này trong đó mỗi người đều nguyện ý vì nàng mà chết mà hình nói bọn họ cũng thật sự vì này phân tình yêu mua đơn người thương cả đời có lẽ cả đời đều ngộ không đến một cái người như vậy tô liếu tâm lập tức gặp gỡ bốn cái cư nhiên hãy còn ngại không đủ tô quân thủy nhìn hình nói trên mặt lộ ra thống khổ cùng tự trách trong lòng đông nhiên sinh ra nghi vấn. Đây là ai sao? Nàng không nghĩ ra đáp án, nghe thấy động tĩnh, nàng quay đầu lại, lại thấy đám người bỗng nhiên tự động tách ra hai bên, nhường ra một cái lộ tới. Trận này cho khôi hải, cuối cùng vẫn là kinh động kia doán đông đình bọn họ. Ôn liên cũng ở trong đám người, không đợi nàng cùng ôn liên tiếp đón, chợt thấy một người thẳng tắp đi lên trước, đem tô liếu tâm nâng lên. Ngươi là tô liếu tâm bộ dáng trật vật. hai mắt cũng bị nước mắt mê màng, này vừa nhấc đầu, đoan mà là nhu nhược đáng thương. Ngươi như thế nào ngồi dưới đất khóc ca? trên mặt đất lạnh, người nọ đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, còn đem chính mình khăn quàng cổ khoác ở tô liễu tâm trên vai, ôn nhu hỏi, ngươi chính là tô tiên sinh nữ nhi đi? xin lỗi, hai ngày này ta sự tình bận quá, nghe nói chứng minh thư của ngươi còn không có phê, ta hôm nay, doãn bắc hải. ngươi nếu là còn nhận ta cái này ca ca ngươi liền lăn trở về tới doãn đông đình rốt cuộc nhịn không được trước mặt người khác gian dậy đệ đệ sẽ không nói ngươi đừng nói ca tô tiên sinh là công nghệ cao nhân tài nói nữa không phải ngươi kêu chúng ta bình đẳng đối đãi trong căn cứ mỗi người sao doãn bác hải không phục lại buông lòng ra tô liếu tâm cánh tay ca đương căn cứ quyết sách người liền thay đổi trở nên ta không quen biết hắn chỉ buông ra tay dưới chân lại nửa bước chưa động tô liếu tâm ánh mắt vẫn luôn dính ở doãn bắc hải trên mặt làm vẫn luôn chú ý nàng hình đạo tâm trung đã đau lại hận doãn đông đình hận không thể liền cấp cái này để đệ mấy đá nhưng hắn tự giữ thân phận không hảo liền ở đám đông nhìn chăm chú hạ động thủ doãn minh châu lại không cố kỵ như vậy nhiều hung hăng đấm doãn bắc hải bả vai một chút hận sắt không thành thép nhị ca ngươi liền thành thật điểm đi tô quân thủy cảm thấy Doãn Bác Hải nếu không phải chỉ số thông minh bị cái gì động vật ngậm đi rồi, chính là đánh tăng thi thời điểm, đem đầu vóc đánh hỏng rồi. Thế nhưng làm cho đối thủ cạnh tranh, liền hủy đi chính mình ca ca đài. Nay đến tột cùng là ngay thẳng đâu, vẫn là... Ngốc! Ta đảo cảm thấy Doãn tiểu đệ nói được có đạo lý á Doãn đại tiên sinh, nếu ngươi thân đệ đệ đều cảm thấy ngươi không thích hợp đương căn cứ quyết sách người, ngươi không bằng khiến cho hiền đi. Quả nhiên! Một cái thân hình cao lớn, lại sát mặt tối tăm người trẻ tuổi đi lên trước, nói, ta mục thành bất tài, nguyện ý tiếp được cái này gánh nặng. Lời này vừa ra, đoàn người chung quanh tức khắc nổ thành một nồi cháo. Phía trước mục thành tuy rằng có phản ý, nhưng là chưa từng nói ra ngoài miệng, đây là hắn lần đầu tiên chân chính đối thượng doãn Đông Đình, vẫn là ở như vậy trường hợp. doãn Đông Đình bọn họ đều minh bạch, lời này nói ra, mặc kệ tô hành chết vẫn là bất tử. căn cứ đều sẽ không an tâm. Mà làm Mục Thành có cơ hội nói ra những lời này, lại là hắn bảo đệ. Đây là hắn một tay một chân khung ra đệ nhất căn cứ, nếu làm hắn lui cư phía sau màn, như vậy hắn mất đi, không chỉ là quyền thế. Đệ nhất căn cứ còn bao dung hắn sao? Tiểu Doãn, ngươi xem, ta này Doãn Bắc Hải đã đến, tuy rằng cấp thân ca thêm đổ, lại hóa giải tô hành một nhà xấu hổ. Tô hành là duy nhất một cái gương mặt tươi cười nên đón doán Bắc hải người. Tô tiên sinh, ngài đừng nói nữa, ta đều nghe nói, ngài nguyên phối hình như là nói đầu vóc có điểm không hảo xử Hai vợ chồng sao, nhất thời cãi nhau cũng là có, khuyên giải không khuyên ly doán Bắc hải bọn họ dọc theo đường đi, đã nghe xong tô ra sự tình tinh giản bản. Tô hành là doanh nhân, hắn thê tử tinh thần không tốt, này cũng không phải bí mật, ở mặt thế trước hắn liền biết, lúc này đương nhiên đứng ở tô hành một bên. Hắn làm bộ muốn khuyên Lâm Quân, Lâm Quân lại không để ý tới hắn, lập tức đi hướng Doan Đông Đình, ngươi là căn cứ đầu Nhi đi. Hiện tại là, Doan Đông Đình bị đệ đệ tức giận đến liền cười khổ kính Nhi cũng chưa. Hắn vị trí này, không biết còn có thể ngồi ổn mấy ngày. Vậy cho chúng ta làm ly hôn đi, tô hành quải ta Nhi tử, gạt ta 19 năm, dưỡng nữ nhân, sinh tư hải tử, này đó cùng nhau thanh toán, ta khác không cần. Liền phải cùng hắn đoạn cái sạch sẽ Lâm quân nói nói năng có khí phách Tô hành còn muốn phản bác Lại bị tô bị phương trừng mắt nhìn trở về Vây xem người sôi nổi Nghị luận lên Đều nói chuyện xấu làm tẫn Nhưng là tô hành loại này trượt phu Sắc thật khó gặp Nay còn có cái gì nói người như vậy còn có thể nhận hắn 19 năm A di Nhi tử ngươi tìm trở về Nữ nhi còn như vậy hiếu thuận Ngài cũng qua mấy ngày thoải mái nhật tử đi doãn đông đình hòa nha nói hắn nói như vậy chính là phê chuẩn ly hôn ý tứ ly hôn chứng chúng ta căn cứ còn không có phát quá chờ chúng ta trở về nghiên cứu nghiên cứu đến lúc đó cho ngài bổ hắn trả lời dứt khoát làm lâm quân trong lòng đầu tiên là buông lỏng liệu yên nhiên mẹ con càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt cho nhau nhìn xem cơ hồ không thể tin được đây là thật sự ai ngươi này liền phán ta ly hôn các ngươi hỏi qua ta sao Chỉ có Tô Hành vẻ mặt đau khổ, đỉnh Tô bị phương áp lực, dãy rủa nói: "Hừ." Không biết là ai hừ một tiếng. Tô Hành thỉnh lăn ra căn cứ. Doãn Đông Đình không để ý tới hắn, ngược lại hạ lệnh chủ khách, thấy đệ đệ vẻ mặt dãy rủa, liền bổ sung một câu: "Doãn Bắc Hải, ngươi nếu là phản đối, ngươi liền cùng Tô Hành cùng nhau lan." Lúc này đây, hắn là thật sự đối cái này đệ đệ ngoan hạ tâm. Chương 109 ngươi đừng tra người tốt. Ca doan bác hải bất mãn nhưng hắn cũng nhìn ra huynh trưởng là thật sự tức giận tuy rằng còn chưa nói xong nhưng vẫn là trước đem ánh mắt chuyển hướng tô quân thủy tô tiểu thư liền tính tô lão tiên sinh làm sai nhưng là các nàng nữ nhi không sai à ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái lòng nhiệt tình người tốt chính là ngươi như thế nào cũng ở hắn thị giác xem ra chính là lâm quân cùng tô quân thủy ỷ vào dị năng khi dễ thân phận xấu hổ tô liêu tâm Hắn đã tự hành não bổ vừa ra luân lý bi kịch. Tô hành xuất quỹ, lâm quân yêu cầu ly hôn, đây là bình thường, nhưng là hài tử không có sai à, sai là tô hành cùng liều yên nhiên phạm phải, như thế nào có thể trách cứ đến bọn họ nữ nhi trên người. Đến nỗi quải nhi tử, liền có chút vô căn cứ, liền tính tô hành xuất quỹ, cũng sẽ không đối thân sinh nhi tử hạ độc thủ đi. Như vậy nhìn tô quân thủy, hắn trong giọng nói, thần thái gian, liền tất cả đều là tiếc hận. Hơn nữa tô quân thủy nhìn ra được, này tiết hận là phát ra từ nội tâm, nửa điểm không có làm bộ làm tịch liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, doãn nhị tiên sinh, ngài là cảm thấy, mặc kệ bọn họ làm nhiều ít thực xin lỗi chuyện của chúng ta nhi, chúng ta đều đến tha thứ, nếu không liền không phải người tốt. Nếu đây là ngài cân nhắc người tốt tiêu chuẩn, ta đây vẫn là làm người xấu hảo. Nguyên bản đây là việc xấu trong nhà, chính là nếu đều nói, vậy đơn giản nói cái minh bạch. Năm nay 9 tháng, Tô Liếu Tâm mang theo nàng hai cái đồng lõa, đi ta mẫu thân trong nhà, muốn giết ta mẫu thân, cho nàng mẹ đẻ đằng vị trí, nếu không phải ta cùng mẫu thân cảnh giác, đã sớm chết ở bọn họ dưới tay. Các ngươi nói, nàng vô tội sao? đường dây xéo vô tội cái này từ. Ngươi nói dối. Tô Liếu Tâm lập tức phủ nhận. Tô Quân Thủy thoáng nhìn hình nói, giơ tay một lòng tay, cùng Tô Liếu Tâm đối chọi gay gắt, ngươi không nhận cũng vô dụng. Lúc ấy hắn cũng ở đây, xem hình nói đầy mặt thống khổ, lại còn muốn phản bác, tô quân thủy chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, nếu ngươi nói nửa câu lời nói dối, khiến cho tô liếu tâm gả cho lý hử, vĩnh viễn không xem ngươi liếc mắt một cái, chính ngươi nói, ta vừa rồi giảng có phải hay không thật sự. Những lời này chính trọng chúng hình nói tử huyệt, hình nói nhìn tô liếu tâm liếc mắt một cái, tuy thấy nàng không ngừng cho chính mình đưa mắt ra hiệu, nhưng vẫn là không thể nhận tâm phủ nhận. chỉ né tránh mọi người ánh mắt, túi đầu che lại miệng vết thương tiêu đau. hắn bộ dáng này, dừng ở đại gia trong mắt, kia còn có cái gì không rõ, liền tính là như vậy. rốt cuộc tốt xấu cũng coi như là người một nhà, các ngươi cũng đều bình yên vô sự. nàng một cái tiểu nữ hài, không hiểu chuyện, cũng không cần như vậy. Doãn bác Hải lại vẫn như cũ mềm lòng, đệ nhất căn cứ mà không dính huyết, ngươi là nhất minh bạch lý lẽ người, làm nàng cấp a di nói lời xin lỗi. Sau đó liền thôi bỏ đi. Nghe Tô Quân Thủy nói, Doan Bác Hải rốt cuộc không nghĩ khuyên Lâm Quân cùng Tô Hành gương vỡ lại lành. Lời hắn nói vẫn là làm nhân sinh khí, nhưng Tô Quân Thủy đã không nghĩ để ý đến hắn. Thấy Lâm Quân đối Doan Đông Đình xử quyết cũng không dị nghị, nàng liền nói, ta mẫu thân đương nhiên rộng lượng, cũng không cần bọn họ hiện tại đến mạng. Liền nghe Doan lao đại, đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Doan Bác Hải có chút khó xử mà nhìn Tô Hành. Tô Tiên Sinh. ai hắn biết sai ở tô hành một bên nhưng hắn xác thật là yêu quý tô hành tài hoa không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa liền cấp tô tiên sinh một nhà một cơ hội đi bên ngoài tuyết đều còn không có hóa tô tiên sinh liền tính đi ra ngoài lại có thể đi chỗ nào à tô tiểu thư ngươi này không phải buộc ngươi dưỡng phụ đi tìm chết sao hắn chưa từng dưỡng quá ta một ngày tô quân thủy lắc đầu cái này phụ ta cũng không dám nhận nói rất đúng tiểu ôn cô nương Chúng ta đây phủ bạch hiệp hội muốn sát tô hành, nói vậy ngươi cũng sẽ không ngăn đi. Mục Thành tiến lên một bước, đứng ở tô quân thủy bên người, ta cũng mặc kệ cái gì đông đình Bắc Hải, ta chính là muốn giết hắn. doãn lao đại, ngươi tuy rằng là người tốt, nhưng là do dự không quyết đoán, tâm địa quá mềm, cái này quyết tâm, vẫn là ta giúp ngươi hạ đi. Hắn tốc độ pha mau rối tay liền chảo tô hành cổ áo. Này rối ra một chảo, tô quân thủy là có thể nhìn ra. người này thực lực tuyệt không ở nàng tỷ tỷ ôn liên dưới đây là cái gì dị năng trước mắt bạch quang trật lóe tô quân thủy thế nhưng không thể động đậy nàng dư quang đi xem bên người lệ tiểu ngư lệ tiểu ngư vốn dĩ vò đầu tay cũng ngừng ở nơi đó đây là thời gian dị năng có thể cho thời gian yên lặng nhưng là thiêu hao quá lớn tô bị phương lại không chịu ảnh hưởng cùng nàng trong đầu truyền âm người này giống như cùng ai có điểm giống Cuối cùng một câu, đảo như là hắn ở lầm bầm lâu bầu. Cùng ai giống? Tô Quân Thủy không nghĩ ra được, trong tiểu thuyết, cái này mục thành ở tứ đại cao thủ chung là một cái tương đương không tồn tại cả người, hơn nữa sớm liền chết đi. Nghĩ đến đây, Tô Quân Thủy không khỏi một hơi, đây là nàng sinh hoạt, cũng không phải là cái gì tiểu thuyết. Nàng khỏe môi tác động, phát giác chính mình có thể động. Xem ra như vậy nghịch thiên dị năng, hạn chế liền càng nhiều một chút. Tô hành mới vừa rồi thấy có chuyển cơ, nhưng không nghĩ tới bất quá một lát liền có người muốn hắn mệnh. Trong lòng thầm mắng doan Bắc hải vô dụng, muốn rút ra bên người sóng siêu hồng thường, lại phát giác chính mình toàn thân đều nhúc nhích không được. Chính là hắn không thể động, đối phương lại năng động. Hắn chơ mắt mà nhìn mục thành dẫn theo hắn cổ áo, nắm chặt dao gọn hoa quả liền phải hướng hắn bụng thứ, hắn sợ tới mức hồn phách thiếu chút nữa toàn ném, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Lại phát hiện tưởng cứu người của hắn đều không động đậy. Chỉ có lâm quân triều hắn cười lạnh, Tô Bỉ Phương cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Một lát, Tô Quân Thủy cũng nhìn qua, bọn họ, tựa hồ muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết. Không thể. Hắn không thể chết được. Tô hành nghĩ như vậy, cũng không bận tâm mặt khác, hợp lực một cắn lươi tiêm, tinh thần tức khắc đại trớn, thế nhưng đem mục thành dao gọt hoa quả đoạt qua đi. Mục thành cả kinh, tránh thoát đâm tới dao gọt hoa quả. Lâm quân đôi mắt mị lên. Không nghĩ tới, hắn là thật tích mệnh. Hắn hẳn là nhìn ra tới, nếu là lại không ra tay, hắn khẳng định sẽ chết. Tô Bỉ Phương một bộ tiết hận bộ dáng, đáng tiếc. Hắn nếu là lại muộn một bước, tiêu thanh đao là có thể muốn tô hành mệnh. Có ý tứ gì? Tô quân thủy nhất thời không phản ứng lại đây. Tô hành là cái tích mệnh, hắn không có gì năng, cho nên liền cho chính mình bị chuẩn bị ở sau. Sóng siêu âm thương chính là một cái. Nhưng kia còn chưa đủ. Lâm Quân cũng nghe thấy bọn họ đối thoại, hắn cải tạo thân thể của mình, chính là thông qua cải tạo đạt được lực lượng, vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi, này lực lượng hắn dùng một lần, chính hắn liền nhiều một chỗ nội thương. Nàng đã sớm nhìn ra tô hành thân thể trải qua cải tạo, nhưng xem hắn chẳng huống, này vẫn là hắn lần đầu tiên vận dụng loại này lực lượng. Ti không đáng tiếc. Nếu hắn chết ở ở trong tay người khác, kia còn có cái gì ý tứ? Nhưng kia dao gọt hoa quả, lại chỉ là hư hoàng nhất chiêu, thừa dịp mục thành thân mình nghiêng, tô hành nháy mắt móc ra trong lòng ngực sóng siêu âm thương, trực tiếp dùng tay trái khấu động có súng. Mục thanh ngã xuống. Thời gian cầm chế cũng vào lúc này toàn diện giải trừ. Lao ra, lao ra, ngươi không có việc gì đi. Liều yên nhiên trước vọt tới tô hành bên người, tô hành vừa rồi đưa lưng về phía nàng, nàng xem tô hành một thân đều là huyết, bắt đầu tìm tô hành miệng vết thương. Ngươi thường đến chỗ nào rồi à? Tô hành không đẩy ra liều yên nhiên, đem dao gọt hoa quả ném xuống đất, sau đó tay phải đỡ ngực, hộp ra một bùng máu. Lao ra. Ba. Tô liếu tâm cũng thỏ qua tới, hai người đem tô hành vây quanh, trên mặt đều là quan tâm. Đừng tê không chết được. Tô hành nghe phiền, tuy rằng cũng hưởng thụ các nàng quan tâm, chính là. Mà mục thành bên này, tình hình lại thập phần không tốt. Sóng siêu âm thương. Nguyên bản uy lực liền cực cường, có thể một bắn chết chết nhị giai tăng thi, liền miêu hình ti tơ, đều tại đây thương hạ ăn qua mệt. hung chi trong khoảng thời gian này, Tô Hành còn đang không ngừng cải tạo này đem bảo mệnh vũ khí. Hội trưởng, Lão đại Một đám người đem mục thành vây quanh lên, đều là phủ bạch hiệp hội, Tô Quân Thủy thấy, nghiêm thuần cũng ở trong đó, bọn họ đối mục thành đều là thiệt tình quan tâm. Mà chứ bỏ quan tâm, bọn họ trong mắt còn có. Sợ hãi. Mục Thành là bọn họ đầu đầu, bọn họ vừa mới mới lộ ra muốn cùng doãn Đông đỉnh quyết liệt ý tứ. Nếu Mục Thành hiện tại liền đã chết, kia bọn họ. Phan Dược mang theo 3 tháng hiệp hội, nguyên bản liền đứng ở phụ bạch hiệp hội bên cạnh, lúc này thấy Mục Thành trọng thương, ngực khai ra một cái huyết lỗ thủng, trong lòng liền biết không diệu, đã sớm mang theo thủ hạ hướng lôi đỉnh hiệp hội bên này dịch vài bước. Đừng đều vây quanh, không phải có chữa khỏi dị năng giả sao. chạy nhanh cho hắn trị A. Các ngươi vây quanh hữu dụng sao. Một thanh âm vang lên, đem kinh hoảng đám người đánh thức, mau đi phòng khám, tìm bác sĩ hộ sĩ. Cứu người quan trọng. Còn không mau đi. Thanh âm chủ nhân, đúng là doãn đông đỉnh. Hắn này vừa ra thành căn cứ mọi người đôi mắt, động tác nhất trí mãi nhìn về phía hắn. Nhưng trên mặt hắn, lại chỉ có bằng phẳng, cùng theo lý thường hẳn là, xem ta làm gì. Cứu người. doãn mục thành chiều hắn vươn tay ý bảo doãn đông đình qua đi doãn đông đình nghĩ nghĩ đi tới mục thành bên người người muốn nói cái gì đều chờ chị hết lại nói mục thanh lắc đầu sau đó mọi người liền phát hiện bọn họ thân thể lại một lần không nghe sai sử vô dụng mục thanh cười hơi thở mong manh nhưng ngữ tốc cực nhanh nếu không phải cái này dị năng có lời nói ta cũng không có thời gian nói ngươi là một cái người tốt nhưng ngươi làm người lãnh đạo Cũng không đủ tư cách, ngươi không phải một cái âm mưu ra, ngươi chỉ là một cái nhiệt tâm người. Nếu là ta, ta nhất định sẽ so ngươi làm được càng tốt, ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ là không cơ hội mà thôi. Ta có một cái yêu cầu có đáng. Có thể đối xử tử tế ta hội viên sao. Ta đếm tới tam, nếu ngươi không phản đối, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. 1, 2, 3 Doãn lao đại, ngươi một lời nói một gói vàng, nhưng đừng nuốt lời A. Mục Thanh phảng phất lầm bầm lầu bầu, ta từng thề, nhất định phải tìm được ta ca. ta tìm được rồi hắn, nhưng hắn lại thành bộ dáng kia. Giết Tô Hành Giết Tô Hành thời gian cầm chế dần dần mất đi hiệu lực, Mục Thành hai mắt, cũng dần dần mất đi tiêu điểm. Tô Bỉ Phương đi lên trước, đem một quả màu xám tinh hạch đặt ở Mục Thành trong tay. Phải không? Đây là ta ca. Mục Thanh nhắm mắt lại, khỏe mắt chạy xuống một hàng nước mắt, khỏe miệng lại ngầm cười, cảm ơn ngươi. ta cảm giác được. Ngươi nhìn thấy hắn, nói cho hắn, ta vẫn như cũ chứng kiến này hết thảy, tô hành sẽ không sống lâu lắm. Ngươi cũng là. Cư nhiên. Phóng. Tâm mục thành nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng hắn tay lại rũ đi xuống, kia nắm tinh hạch tay, cuối cùng bình tĩnh mà rơi xuống trước ngực. Ngươi yên tâm đi. Đệ nhất căn cứ người, sẽ không ngủ mạng. Ta đáp ứng sự, cũng sẽ không thay đổi. Doãn đông đỉnh chiều phù bạch hiệp hội người nhìn thoáng qua, chỉ cần tuân thủ ba điều quy định, liền vẫn là chúng ta đệ nhất căn cứ người. Lời này vừa ra, phù bạch hiệp hội người, mặc kệ trên mặt biểu tình như thế nào, trong lòng liền đều thư khẩu khí. Tô Lão tiên sinh, ngài Ngại như thế nào có thể giết người a Duy nhất không hài hòa âm đến từ doãn bắc hải. Ta đây là tự vệ. Không giết hắn, ta sớm đã chết. Tô hành hư một tiếng. ta xem các ngươi đệ nhất căn cứ là kết phường muốn ta mệnh ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch cha người tốt doan bác hải á khẩu không trả lời được nhưng một bên tô liếu tâm lại run rẩy lên chương 110 tình huống đột có biến liêu tâm liếu tâm đây là làm sao vậy cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là liêu yên nhiên nàng thấy tô hành không có việc gì ngược lại là nữ nhi bộ dáng không đúng liền có chút luống cuống lao ra lao ra ngươi mau nhìn xem Tô Liếu tâm bộ dáng quá kỳ quái, đôi mắt ngoại đột, tứ chi run rẩy, miệng sùi bặm mép, như là phạm vào động kinh giống nhau, nhưng nàng mặt lại bỏ lên trên than trì sắc. Tô Hành trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng sắp sửa nhào qua đi liều Yên Nhiên ngăn cản, một đôi mắt nhìn thẳng Lâm Quân. "A Quân, là ngươi? Ngươi đây là có ý tứ gì?" Hắn rốt cuộc có chút kiến thức, nhìn ra vài phần manh mối tới, chỉ là không dám tin tưởng. "Trước đường động có ý tứ gì?" Trước cứu người, đừng làm cho nàng chính mình cắn đầu lưới. Từ Doãn bắc hải góc độ, nhìn không thấy tô liếu tâm phát thanh mặt. Thấy những người khác đều thất thần, hắn một cái bước xa tiến lên, xả quá tô liếu tâm trên vai khăn quảng cổ, liền phải hướng miệng nàng tác. Doãn đông đình muốn cản hắn, không biết nghĩ tới cái gì, lại vung tay, xoay đầu đi, một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng. Ôn liên đối diện tô liếu tâm, xem nàng bộ dáng không đúng. cũng đem ánh mắt rừng ở mội mội cùng lâm quân trên mặt. Tô quân thủy nhận thấy được tỉ tỉ tầm mắt, nhưng nàng đối việc này là cái biết cái không, thấy lâm quân không nói chuyện, cũng chiều tỉ tỉ lắc đầu. Người này chuyện này, ôn liên vốn dĩ liền không tưởng quảng, mặc kệ là động kinh vẫn là cái gì khác. Thấy mội mội chiều nàng lắc đầu, nàng càng sẽ không tranh này nước đủ. Ngươi không phải chủ nhiệm sao? Chính ngươi xem không phải được rồi. Vì mộng tưởng mà hiến thân, ngươi như vậy vĩ đại. chẳng lẽ liền một cái nữ nhi giữ không nổi. Lâm quân liền cười, Nga, ngươi cái gọi là hiến thân, nguyên lai là muốn dâng ra nhi nữ. Ngươi cái này lao yêu bà. Ngươi đối nữ nhi của ta làm cái gì? Ta và ngươi liều mạng. Đây là liều yên nhiên. Nàng bị tô hành ngăn cản, không thể đi xem tô Liêu tâm, liền chiều lâm quân phát lại đây, vươn móng tay muốn bắt nàng mặt. Bọn họ như vậy nhiều người, như thế nào sẽ nhìn liều yên nhiên phát lại đây? Tô quân thủy một bàn tay bắt lấy liều yên nhiên thủ đoạn phí chút sức lực liền đem nàng quăng trở về ngài lao vẫn là khách khí điểm hảo hoan có đầu nợ có chủ tô hành bán nhi tử tô liếu tâm sắt lâm quân chưa thoại nàng sẽ không nương tay Liều yên nhiên chỉ là ghê tởm người một chút lâm quân không lên tiếng nàng cũng không hạ nặng tay a bên này cho khôi hải còn không có xong liền nghe thấy doãn bắc hải buộc phát ra hét thảm một tiếng Tô hành đã sớm chú ý bọn họ bên kia, vừa thấy tình huống, trên mặt cơ bắp liền nhảy nhảy, sóng siêu âm thương liền phải chiều tô liếu tâm nhắm chuẩn. Lao ra! Lao ra, ngươi làm gì? Đó là chúng ta thân sinh nữ nhi a, Chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi. Cùng tô hành ở chung hơn 20 năm, tô hành mỗi một động tác, liều yên nhiên đều lại quen thuộc bất quá, xem tô hành vừa rồi biểu tình, hắn là thật sự muốn giết tô liếu tâm. Này nàng như thế nào có thể cho phép? Muốn sát yêu thương 20 năm thân sinh nữ nhi, tô hành trong lòng cũng là dãy ruột, này cùng tiến đi nhi tử khi không giống nhau, cái kia nhi tử, là kế hoạch nội, chính là cái này nữ nhi. ngươi biết cái dám. Tô hành một sốt ruột, nói chuyện cũng bất chấp văn nhã, chạy nhanh cũng ngay, nếu không chúng ta đều đến chơi xong. Nhưng ngày thường đối tô hành nói gì nghe nấy liêu yên nhiên, lúc này thế nhưng một bước cũng không nhường. chỉ là phát quỳ gối mà nước mắt và nước mũi tung hành, lao ra này hơn 20 năm ta liều yên nhiên nào điểm thực xin lỗi ngươi ta liền như vậy một cái nữ nhi ngươi muốn sát nàng liền trước giết ta hảo ngươi muốn chết đừng kéo ta xuống nước tô hành thái dương nhảy nhảy má một tiếng liền phải khấu động cò súng về phương diện khác doãn đông đình tuy rằng khí đệ đệ tự chủ trương đầu nước vào còn là muốn tiến lên cứu người thấy doãn đông đình qua đi Ôn liên mày nhăn lại, cũng theo qua đi. Tô quân thủy lo lắng tỉ tỉ, cũng truy ở mặt sau. Nếu tô liếu tâm dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng phong thuẫn ít nhất có thể bảo vệ ôn liên. Nhưng mà, chính là liều yên nhiên như vậy cản lại công phu, tô liếu tâm thế nhưng đem doán bắc hải đẩy ra. Nay đẩy ra ngoài mọi người dự kiến, tô quân thủy sửng sốt một chút, vội vàng một tay bắt lấy doan đông đình, một tay lôi kéo tỉ tỉ, vội vàng hướng lui về phía sau. Nay một lui. nay Tốc độ không thể so di vãng, bởi vì Doan Đông Đình trên tay còn bắt lấy hắn huynh đệ cánh tay. Doan Bác Hải nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, như là một khối chặt đứt tuyến con rối. Hắn là bị Doan Đông Đình kéo đi, không nhiễm một hạt bụi ống quần cùng dày, đều cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc, vẽ ra thật dài một đạo dấu vết. Ta đệ đệ đây là làm sao vậy? Doan Đông Đình trước sở đệ đệ mạch đập, thập phần mỏng manh, nhưng như cũ nhảy lên, hắn buông chút tâm. liền hỏi bên người người. Nhưng ai đều không có trả lời hắn ý tứ, bởi vì tô liếu tâm lại lần nữa đứng dậy, nàng là đối diện bọn họ, sở hữu thấy rõ ràng mặt nàng người, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Quỷ A. Có nhát gan cũng không dám nhìn, che đôi mắt che đôi mắt, sau này lui sau này lui. Quỷ. Ai là quỷ? Tô liếu tâm tựa hồ là vừa mới tỉnh lại, một bộ không rõ nguyên do bộ dáng, nàng xoay người. Thấy rằng, có ở nơi đó song thân, trước theo bản năng lui hai bước, sau đó bổ nhào vào mẫu thân trên người, chiều tô hành Tê ba, ngươi làm gì vậy a Kia thương nhiều nguy hiểm, ngươi đối với lâm quân A, như thế nào đối với ta mẹ? Mặc kệ tô liếu tâm nhân phẩm như thế nào, nàng đối thân sinh mẫu thân, xác thật là thực sự có cảm tình. liệu yên nhiên thấy nữ nhi lại đây, không đợi buông tâm, thấy rõ tô liếu tâm mặt, nàng thiếu chút nữa không xịu qua đi. nàng thân mình phát run hàm răng đánh nhau một bên sau này cọ một bên run run rẩy rẩy hỏi Liễu tâm ngươi này mặt là làm sao vậy nàng lúc này mới thấy rõ tô liếu tâm mặt một nửa thanh đến biến thành màu đen một nửa lại trong trắng lộ hồng này nếu là không quỷ nàng đều không tin nàng liền xoa nhẹ vài cái đôi mắt lúc này mới xác định chính mình không nhìn lầm ta này mặt có thể như thế nào tô liếu tâm tựa vô sở giác. giơ tay sờ sờ chính mình mặt, quả nhiên phát hiện một nửa mặt xúc cảm là một mục, trong lòng liền có chút phát trầm, vội vàng bắt lấy mâu thân tay. Mẹ, ngươi nói, ta đây là làm sao vậy? Liêu yên nhiên như thế nào sẽ biết? Nàng trong lòng phát khổ, môi cũng phát làm, nhìn nữ nhi, muốn nói cái gì, lại hỏi không ra khẩu. Hiu, liền ở hai mẹ con trong lòng rối rắm thời điểm, tô hành khấu động cò súng. Nhưng tô liếu tâm dị năng cường. Cảm giác lực cũng là nước lên thì thuyền lên, nàng nghe thấy tiếng gió liền dùng ra không gian cháo lúc này mới chặn trí mạng một kích. Nàng dị năng, nói như thế nào cũng có lục cấp, nhưng chính là này không thua kém lục cấp không gian, thế nhưng cùng một phát viên đạn đồng quy vô thận Nhưng so với sóng siêu âm thương lực lượng, này một thương càng ra ngoài tô liếu tâm mẹ con đoàn trước. Tô quân thủy triều tô bị phương nhìn lại, chi gian hắn xoay đầu, tựa hồ không nghĩ nhìn. Mà lâm quân lại tựa hồ không nửa điểm kinh ngạc, chỉ là cười ngâm ngâm xem kịch vui. Nhưng mà lâm quân tươi cười, lại một chút độ ấm đều không có. Ba, 3. Tô liếu tâm tựa hồ còn không dám tin tưởng, vừa rồi dùng dị năng đã tiêu hao quá mức nàng thể lực, nàng chỉ cảm thấy thân thể rét run, ngược lại nhiệt đến khắc thường. Nàng ném ra liếu yên nhiên, liền hướng tô hành trước mặt đi. Đừng tới đây, lại qua đây ta liền tô hành vừa muốn nổ súng. Nhưng kia họng súng lại cong đi xuống. Đây là lực lượng của ta sao? Thật tốt dùng. Ba, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Tô liếu tâm nửa bên mặt huyết sắc rút đi, cả khuôn mặt đều là thanh hát một mảnh. Ba, ta tha thứ ngươi, ngươi đổ vỡ Mượn ta một chút được không? Tô liếu tâm một bên nói, một bên liếm liếm môi. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Sóng siêu âm thương trông cậy vào không thượng, tô hành tưởng trò cũ trong thi. Nhưng mà tô liếu tâm tay đã bắt được hắn cánh tay, hắn nữ nhi mềm như bông tay nhỏ, hiện tại đã biến thành lãnh ngạnh cương kiểm. Tô hành trong lòng một trận tuyệt vọng, bỗng nhiên thấy lâm quân bên người tô bị phương, ra tiếng hô, bị phương, nhanh lên cứu ba. Lại không cứu ba ba liền chết ở nàng trong tay. Thấy tô bị phương không dao động, tô hành trong lòng gấp quá, một bên trốn tránh tô liếu tâm hẳn răng, một bên bay nhanh mà nói, bị phương, chúng ta nói như thế nào đều là thân phụ tử. Hai cha con nào có cách đem thủ a Mẹ ngươi nàng không rõ, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ sao? Ngươi một thân lực lượng là từ lâu ra? Ngươi hôm nay đem ba ba cứu tới, lúc sau chúng ta ra hai thu phục ma thần, toàn thế giới không đều là chúng ta. Ai ra hắn này một sốt ruột, thế nhưng đem ma thần bí mật đều cấp thổ lộ, kêu một tiếng ai ra, lại là tô liếu tâm rốt cuộc cắn chúng hắn. Chẳng lẽ tô liếu tâm đây là biến thành quỷ hút máu? Tô hành lời nói mới rồi, đổi mới tô quân thủy tăng quan, nàng nhìn tô bị phương ánh mắt không tự giác liền mang theo đồng tình. Ta năm đó ở thực nghiệm trên đài cầu ngươi cứu ta. Ngươi lại như thế nào trả lời? Nàng vốn dĩ cho rằng tô bị phương sẽ không mở miệng, ngươi một câu đều không nói. Nhưng ta sẽ không giống ngài như vậy vô tình. Tô bị phương trong ánh mắt tựa hồ kết một tầng hàn băng, hắn nói như là băng hạt giống nhau nhảy ra tới, ngài xứng đáng, ta sớm nóng trông ngày này. những lời này chỉ có tô hành cùng số ít vài người nghe thấy ngươi như vậy sợ làm gì a tô hành lâm quân thấy tô hành lại liên lụy đến nhi tử trong lòng có khí liền nhịn không được mở miệng châm trọng ngươi không phải đau nữ nhi sao ngươi không phải nhân tài sao ngươi nhìn không ra ta liền nói cho ngươi ngươi nữ nhi chỉ cần dùng dị năng liền phải uống máu hơn nữa này huyết cũng coi chú ý không phải thân nhân huyết uống nhiều quá liền sẽ nổ tan xác Tô hành, đừng làm cho ta hoàn toàn xem thường ngươi. Lâm quân nói được tựa hồ là nhẹ nhàng băng quơ, chính là tô hành lại đau đến sắc mặt đều thay đổi. Cái này bệnh không có hắn tưởng như vậy trọng, chính là tô liếu tâm quan hệ huyết thống cũng chỉ có bọn họ. Hắn đem ánh mắt đặt ở tô bỉ phương trên người, đối phương một chút đều không có muốn thò qua tới ý tứ, lại nhìn xem Lâm quân, biết tô bỉ phương là chồng cậy vào không thượng. Nếu muốn cho nữ nhi tồn tại, phải lấy máu. Chính là muốn giết nàng Tô hành nhắm hai mắt Hắn dậy rủa không thoát Bởi vì mất máu quá nhiều Hắn tay chân đều là lạnh Hơn nữa lạnh leo theo lòng bàn chân lan tràn đi lên Trong miệng hắn đều là cay đắng Bất quá trong chốc lát Hắn lại cảm thấy một thế kỷ đã qua đi Tô liếu tâm rốt cuộc buông ra hắn Cảm thấy mị mãn mà lau miệng Cảm ơn ba Ba, người đứng vững Tô hành chân mềm Tô liếu tâm một buông tay Hắn liền phải ngã xuống Tô Liếu Tâm chỉ có thể tiếp tục bắt lấy hắn. Tô Hành trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng chính hắn không đứng được, lại không ai đỡ hắn, chỉ có thể tiếp tục bị Tô Liếu Tâm trộn vào trong tay. Nhìn bọn họ này tình hình, Tô Hành mang thủ hạ cũng không dám tiến lên nâng. Đến nỗi hình nói, hắn mất máu quá nhiều, lại không ai để ý đến hắn, ngã trên mặt đất, đã hơi thở thoi thóp. Mẹ, người đỡ điểm ba. Ta đi đem nữ nhân kia giải quyết. lúc này tô liếu tâm sắc mặt lại biến trở về bình thường chính là xem ở người chung quanh trong mắt lại giống như quỷ mị ai nữ nhi khỏe miệng còn dính huyết lời nói mới rồi nàng đều nghe thấy được liều yên nhiên đáp ứng rồi một tiếng chính là bước chân nhưng vẫn sau này cọ cũng không qua đi phủ tô hành muốn thối lui đến trong đám người liều yên nhiên đột nhiên quay đầu lại đẩy ra trước mặt người không muốn sống mà ra bên ngoài chạy nàng la bị nữ nhi vừa rồi bộ dáng dọa phá lá gan Mẹ, tô liếu tâm muốn đi đuổi theo, chính là nàng buông tay, tô hành liền đi xuống truy, nàng đành phải phân phó người khác, hát tam, bạch chín, các ngươi đi đem ta mẹ truy hồi tới. Lâm quân nói, nàng là nghe thấy được, nhưng nàng trong lòng lại lựa chọn tính xem nhẹ. Nàng cũng không thừa nhận, truy hồi mẫu thân là. Hai cái thủi hạ ước gì một tiếng, nghe xong phân phó, trốn cũng dường như chạy. Tô liếu tâm mắt phong quét đến, tất cả mọi người sôi nổi lui về phía sau. Vây xem người cũng ít rất nhiều Ôn liên ý bảo hiệp hội huynh đệ tỉ mọi nhóm sau này lui Nhưng nàng chính mình lại không lui Ngược lại đem mội mội hộ ở phía sau Doãn Đông Đình huynh muội đã sớm mang huynh đệ đi cứu giúp Bởi vì không biết Doãn Bắc Hải tỉnh lại là cái gì chẳng huống, Bọn họ cũng không cần người đi theo Doãn Minh Châu trong miệng không được mắng nàng nhị ca Nhưng đã sớm khóc thành cái lệ nhân Lâm Quân, ngươi đủ tàn nhẫn Hôm nay chúng ta cả vốn lẫn lời đem trướng tính tính đi Nàng trong miệng nói được kiên cường, nhưng bình tĩnh lại lúc sau, trong lòng lại cân nhắc khởi đường lui tới. Lâm quân trên dưới đánh giá nàng, hơi lắc đầu, vì ngươi hảo, vẫn là thành thật điểm đi. mười 111 ở đêm dài ngủ say, lời này cũng không phải hương ngôn, nếu động khởi tay, không nói tô liếu tâm nàng đánh thắng được không bọn họ kia một đám người, đầu tiên muốn giải quyết, chính là tô liếu tâm huyết nguyên vấn đề. Đậu thủ Liên ngoại ý muốn tô liếu tâm yêu cầu bổ sung càng nhiều máu. Trước mặt chỉ có một tô hành, không biết chịu đựng được hắn bảo bối nữ nhi hút vài lần huyết. Tóm lại số lần là sẽ không quá nhiều, chờ đến qua cái kia điểm tới hạn, không chỉ có tô hành muốn mất máu quá nhiều mà chết, tô liếu tâm cũng sẽ biến thành không hề hay biết tăng thi. Nếu làm tô hành chết ở người khác trong tay, nàng trong ngực kia khẩu khí vĩnh viễn đều tiêu không đi xuống. Mượn hắn nữ nhi tay, đưa hắn đi địa ngục. Lâm Quân xoa xoa Thái Dương. Tô hành, ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Ngươi kéo ta nhi tử đi chịu chết, ta đây cũng chỉ có thể đẩy ngươi nữ nhi, đi đồng dạng lộ. Nhanh lên giải quyết đi, hoẹn đi, nàng muốn ra tay ngươi liền cùng nàng chơi chơi. Náo loạn lâu như vậy, Thái Dương đều bắt đầu ngả về Tây. Về Tô hành, đã giải quyết đến không sai biệt lắm, bọn họ một nhà đi hướng diệt vong cũng chỉ là thời gian vấn đề. Vừa rồi Tô hành bị hút máu thời điểm. Nàng trong lòng một trận khó ý, chính là theo sắt chính là mỏi mệt. Nàng làm như vậy lại có thể thế nào đâu. Liền tính tô hành đã chết, con trai của nàng còn muốn tiếp tục dãy rủa Nghĩ đến đây, nàng liền có chút sốt ruột, muốn trở về tiếp tục nàng nghiên cứu. Đã bình tĩnh lại tô liếu tâm, cũng bắt đầu tự hỏi thoát thân đối sách. Nếu là phía trước, nàng tự tin lấy nàng dị năng, muốn chạy sẽ không có ai cản trở được nàng. Chính là vừa rồi Lâm Quân lời nói nàng đều nghe thấy được, tuy rằng nàng chán ghét Lâm Quân, thậm chí còn hận nàng, nhưng tô liếu tâm có thể nghe ra Lâm Quân nói chính là lời nói thật. Trong lòng mắng một câu Lâm Quân ác độc, thế nhưng dùng như vậy xảo quyệt thủ pháp đối phó nàng. Bất quá cũng may nàng phụ thân tô hành chính là một đường nghiên cứu nhân viên, hẳn là có biện pháp giải quyết nàng vấn đề. Chỉ là hiện tại, nàng dị năng không thể tùy tiện dùng. Nếu không liền phải đáp đi vào mạng người. Lộng không tốt, nàng nàng phụ thân đều sẽ chết. Nếu mẫu thân còn ở thì tốt rồi, ít nhất. Tô Liếu tâm lắc đầu, đem phân loạn tâm tư đổi đi, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Quân. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Quân này đây lui vì tiến, muốn lưu lại Tô hành, cho nên mới náo loạn một hồi, chính là sau lại nghe nàng giọng nói, lại tựa hồ là phụ thân làm cái gì thực xin lỗi nàng nhi tử chuyện này. Nàng phụ thân, nghiên cứu, viện nghiên cứu. Tô liếu tâm tâm tư vừa chuyển, liền minh bạch, lâm quân phía sau nam nhân kia, nàng cái gọi là ca ca, hẳn là bị phụ thân mang vào viện nghiên cứu. Chỉ có như vậy, hết thể mới có thể giải thích đến thông. Nhớ tới vừa rồi tô hành lấy họng súng đối với nàng, không phải do nàng không tin, nàng phụ thân, xác thật có thể làm ra chuyện như vậy tới. Chỉ là tô liếu tâm đánh giá lâm quân. Lâm quân đã thượng tuổi. Điên rồi mười mấy năm sớm đã đem nàng ngao đến khô gầy, trong khoảng thời gian này nàng còn vẫn luôn ngâm mình ở nghiên cứu thiết bị, liền hiện ra chút tiểu tụy tới. Ở tô liếu tâm trong mắt, như vậy lâm quân căn bản không có biện pháp cùng nàng mẹ đẻ so, nhưng nàng phụ thân nhưng vẫn đối nữ nhân này nhớ mãi không quên. Ba hắn cũng làng ngốc, nhi tử đưa vào đi, trực tiếp đạp nữ nhân này, không phải càng bất việc. Tô liếu tâm thầm nghĩ, phía trước lâm quân yêu cầu ly hôn. Tô hành chính là cực lực phản đối. Như vậy như vậy Lâm Quân, nàng sơ hở ở đâu đâu. Nàng muốn thế nào, mới có thể mang theo phụ thân toàn thân mà lui. Hiện tại xem ra, đánh bừa hiển nhiên không phải một cái hảo lựa chọn. Nàng trong tay tô hành vẫn lay động, hai chân tựa hồ đạp lên bông thượng, mềm mại vô lực, chỉ dựa vào tô liếu tâm tay kính chống đỡ. Tô liếu tâm cảm xúc lại hỏng rồi một ít. Nàng vừa rồi hạ khẩu không nặng nhẹ, xem tô hành tình huống hiện tại. Nàng lại hút một lần huyết, nàng phụ thân liền phải vĩnh biệt coi đời, cái này phát hiện, làm nàng cuối cùng tính toán rơi xuống cái không. Nàng tuy rằng hận tô hành tâm tàn nhẫn, chính là kia dù sao cũng là nàng cha ruột, cũng vẫn luôn đều yêu thương nàng. Hùng chi nàng yêu cầu tô hành tồn tại. Tô liếu tâm trần chờ, Lâm Quân cũng vẫn luôn không có làm nữ nhi đại lao hoặc là tự mình động thủ y tứ. Ở tô liếu tâm cùng các nàng cầm cự được thời điểm, tôn liên lại lặng lẽ lui ra phía sau. mang theo căn cứ cao thủ, đem tô hành thủ hạ một lưới bắt hết. Hoa khí, xuống ống, mấy thứ này tuy rằng lợi hại, chính là giống tô hành như vậy nghịch thiên vũ khí lại sẽ không có. Sóng siêu âm thương chỉ có hai thanh, tô hành cũng sẽ không làm những người khác có được có thể uy hiếp đến hắn vũ khí, cho dù là thủ hạ của hắn. Bởi vì không nghĩ động tĩnh quá lớn, ôn liên chức làm lấy lệ tiểu ngư cầm đầu một hệ dị năng giả thả ra dây đằng, đem người quân lấy. sau đó liền có phan dược hữu nghị cung cấp độc hệ dị năng đem một đám người phóng đảo mục thành vừa chết phan dược nhìn đến ôn liên thời điểm trở nên càng cẩn thận này đó động tác nhỏ vốn dĩ không thể gạt được tô liếu tâm đôi mắt nhưng nàng hiện tại trong lòng chỉ có như thế nào thoát thân nhất thời liền không cố thượng thân sau không biết chính mình hang ổ đã sớm bị người bưng đến nỗi hình nói không ai để y đến hắn vốn dĩ chính là nửa cái chết người ôn liên nhưng thật ra không đem hắn hoàn toàn làm lơ Lại cũng không nghĩ cho hắn chị hết cùng chính mình mội mội đối nghịch, chỉ làm người chói cùng tô hành thủ hạ ném ở bên nhau. Bọn họ động tác lại nhẹ lại mau làm xong này đó, tổng cộng bất quá 15 phút. Giải quyết tô hành thủ hạ, tô quân thủy không đi. Nàng đứng ở tô liễu tâm đối diện mặt, đồng thời trong lòng cũng tò mò, cái này tô liếu tâm, hiện tại đến tuột cùng còn muốn làm cái gì. Nàng đã sơn cùng thủy tận. Lúc này, ôn liên về tới bên người nàng. tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói, hoẹn đi, tô hành thủ hạ thiếu hai cái, nữ nhân kia cũng không thấy. Tô quân thủy gật đầu, nói nhỏ, tỷ tỉ, tỉ vất vả. Mới không phải đâu, bắt bọn họ, chúng ta huynh đệ đều cảm thấy hả giận. Lệ tiểu ngư cũng thỏ qua tới, căn cứ mọi người vốn là chán ghét tô hành. Tuy rằng không biết tô hành cùng viện nghiên cứu chân chính dụng ý, chính là mấy người đối thoại chung, ẩn ẩn lộ ra dùng người sống làm thực nghiệm ý tứ. Đối với tô hành này một đám người, liền càng thêm căm thù đến tận xương tủy. Nàng thanh âm này không thấp, tô liếu tâm cũng nghe thấy, nàng lúc này mới quay đầu lại nhìn xung quanh, phát hiện nguyên bản đứng ở nơi đó một đám thủ hạ, sớm đã không thấy bóng dáng. Ở tô liếu tâm quay đầu lại thời điểm, nguyên bản vẻ mặt đổi tương tô hành cũng mở mắt, bay nhanh mà chiều thủ hạ bên kia nhìn thoáng qua. Ba ba, ngươi không có việc gì. Tô liếu tâm quay lại đầu. Với lúc cùng tô hành đôi mắt đối thượng, tô liếu tâm vừa mừng vừa sợ, chính là tô hành lại kêu to xui xẻo. Tô hành là giả bộ bất tỉnh. Hắn mất máu lượng tuy rằng nhiều, nhưng cũng không đến mức dễ dàng như vậy liền cân sốc. Hắn chỉ hy vọng tô liếu tâm có thể xem ở nàng chính mình phân thượng, lưu hắn một cái mệnh. Rốt cuộc hắn đã chết, nàng cũng sống không được. Dùng một lần mất máu vượt qua 30%, liền có khả năng tử vong, này hắn nhất rõ ràng. Tô liếu tâm hạ khẩu lại không cái nặng nhẹ, nếu là lại làm nàng cắn một ngụm, hắn này mạng ra một hai phải đáp đi vào không thể. Cho nên hắn liền đem ba phần không khỏe giả dạng làm thập phần. Tô liếu tâm suy nghĩ như thế nào từ lâm quân nơi này thoát thân, hắn tưởng lại là như thế nào từ tô liếu tâm trong tay thoát thân. Ta đầu vẫn là vượng tô hành cố ý lảo đảo hai bước, liền phải sau này đảo. Chỉ hận lâm quân làm ra như vậy cái đồ vật, đối phó thứ này, người khác đều không được việc. Duy nhất có thể được việc chính là hắn thân sinh nhi tử, nhưng hắn đứa con này, lại hận không thể hắn lao tử chết. Tô hành lúc này trong lòng đại hận, hắn này một nhi một nữ, cũng thật đều là đòi nợ tới. Tô liếu tâm không biết phụ thân tâm lý hoạt động, nhưng nàng đương nhiên không thể xem phụ thân ngã xuống. Nhưng mà nhớ tới tô hành vừa rồi trong mắt một cái chớp mắt hoảng loạn, tô liếu tâm đỡ về đỡ, trong lòng cũng có suy đoán, liền thử nói, ba, hiện tại tình huống quá nguy hiểm. Ta mang ngươi dùng dị năng trốn đi. Nàng đem trọng âm đặt ở dị năng cái này từ thượng, tô hành như thế nào không hiểu. Đừng, hảo nha đầu, ngoan liếu tâm, ngươi nếu là lại đến như vậy lập tức, ba này mạng già liền không làm. Tô hành vội vàng phủ quyết. Tô liếu tâm hổ nghi mà nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Nàng ngươi này, nói tốt nghe xong là ý chí kiên định, nhưng nói không dễ nghe chính là cố chấp, nàng nhận chuẩn tô hành là muốn gặp nàng. Như thế nào còn sẽ nghe tô hành lời nói? Không có việc gì, ba ba, ta liền tới một cái miệng nhỏ. Nghe tô liếu tâm ngữ khí, còn tưởng rằng nàng ở làm đúng. Đã có thể vào lúc này, nàng đống nhiên rút ra khăn quàng cổ hướng lâm quân cắp nàng trên mặt ném. Sớn đại gia ánh mắt đều tập trung ở khăn quàng cổ thượng khi, nàng kéo tô hành, tùy tiện ném hai cái không gian nhận, liền hướng trong đám người chạy. Tưởng tự cứu, tưởng cứu người, liền không thể trước tiên đuổi theo nàng. Kế hoạch càng đơn giản, liền càng dễ dàng thành công. Phong thuẫn. Tô quân thủy chạy nhanh đem người bảo vệ, chính là không gian nhận cắt đứt một tầng phong thuẫn. Cư nhiên dư lực chưa hết, vẫn là tô bị phương ra tay, mọi người mới may mắn thoát nạn. Tô quân thủy theo bản năng liền phải truy. Đừng đuổi theo. Lâm quân lại không làm nàng đuổi theo, đủ rồi. Lại bị hút một lần huyết, tô hành hẳn phải chết, bọn họ xác thật cũng chưa tất yếu cùng đi qua. Mà tô liếu tâm kết cục. Cũng là sáng sớm liền chú định. Nếu tô hành như vậy thích ma thần, như vậy, nàng lâm quân liền đưa hắn một cái hảo. Tô liếu tâm không quen thuộc căn cứ địa hình, chạy thời điểm cũng hoảng không chọn lộ. Bất quá đều không quan trọng, nàng mục đích địa, đều chỉ có một. Đây là lâm quân vì bọn họ cha con chuẩn bị, cuối cùng kết cục. Cho dù trung gian có quá nhiều nhạc đệm, kết cục cũng đều chỉ biết có như vậy một cái. Bọn họ chạy thoát một đường, thấy không ai truy lại đây. Tô Liếu tâm thoáng an tâm. Lại xem Tô Hành, liền cảm thấy cổ họng phát khô, hai chân tựa hồ bị đinh ở trên mặt đất. Ba ba trường hẻm chung, Tô Liếu tâm đỉnh một chương phát thanh mặt, chiều hắn cười rộ lên, nụ cười này, ở Tô Hành xem ra, giống như quỷ mị, hắn trong cổ họng rầm một tiếng, cơ hồ muốn thật sự dọa ngất xỉu đi. Liêu tâm, ngoan nữ nhi, đừng như vậy. A, Tô Hành thanh em yếu đi đi xuống. Cho nên nói, người thật là yếu ớt đồ vật. Lại luôn muốn được đến không thuộc về lực lượng của chính mình. Tô liếu tâm uống no rồi huyết, lau miệng, phát hiện chính mình bên người bỗng nhiên nhiều một người. Người này tựa hồ là từ trên trời giáng xuống, cũng tựa hồ là vẫn luôn chờ ở nơi này. Không biết vì cái gì, tô liếu tâm trên người không lý do mà rét run. Người là ai? Tô liếu tâm lông mày hoành lên, đem mềm cả người tô hành đặt ở trên mặt đất, chính mình đứng lên, dùng xem khi ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Cẩn thận lại không khách khí địa đạo, ta chưa thấy qua ngươi. Ta là tới tiễn đi người của ngươi. Ngươi tổng muốn cùng ta đi. người kia quay mặt đi tới, không biết có phải hay không ảo giác, nàng thế nhưng cảm thấy, trước mặt người này thế nhưng cùng lâm quân có hai phân tương tự. Ngươi, ngươi tô hành cũng thấy người này, chỉ là hắn đã không sức lực nói một câu chỉnh lời nói, một bàn tay hư chỉ vào người nọ, xuyên cái không được, chính là nói không ra cái nguyên cơ tới. Người nọ thấy thế, liền làm một cái im tiếng thủ thế, Ngươi không phải vẫn luôn đều rất muốn thấy ta sao. Người này gương mặt là bệnh trắng bạch, mảnh khảnh trắng nõn, năm căn ngón tay phá lệ đẹp. Nàng như vậy nghĩ, cũng không thấy được tô hành trong mắt cuồng nhiệt cùng sợ hãi. Ở nàng phản ứng lại đây phía trước, người nọ tay đã phúc ở nàng trên mặt, ngay sau đó, nàng bên thai chuyển đến ác ma nỉ non. Ở đêm dài chung ngủ say đi, hoàng hôn đem ngõ nhỏ bóng người kéo đến thật dài. Gió thổi qua, bóng người liền hóa thành sương khói. Trước 112 trước hai vị ma thần, tô ra cha con rời đi, chính là căn cứ hỗn loạn còn không có hoàn toàn bình ổn. Phản đối doãn đông đỉnh cầm quyền thế lực cũng không có hoàn toàn tiêu trừ, mục thành chết làm cho bọn họ tạm thời thành thật xuống dưới, nhưng ôn liên cũng không hoàn toàn yên tâm. Bọn họ tâm tư giống như là hôi chung cho tàn, tuy rằng tựa hồ tùy thời đều sẽ tắt, nhưng nói không chừng khi nào quắt phong liền sẽ lại lần nữa bốc cháy lên một mảnh biển lửa ôn liên vội vàng điều tra thuận tiện đem lúc trước đầu nhập vào mục thành người đều gõ một lần doãn đông đình sướng mặt đỏ vậy từ nàng sướng cái này mặt trắng đi tô quân thủy giúp đỡ tỷ tỷ đem căn cứ rửa sạch một lần nàng cảm thấy nếu chiếu cái này xu thế đi xuống nàng tỷ tỷ ôn liên tên ở không lâu tương lai là có thể ngăn em bé khóc đêm liên quan bọn họ hồng liên hiệp hội cũng đều làm người nghe xong biến sắc. nàng đảo không chán ghét như vậy nàng sợ phiền thoái thanh danh ác phiền thoái ngược lại sẽ vòng quanh nàng đi tô hành bọn họ rời khỏi sau lâm quân cái gì cũng chưa nói liền trở về nhà mình tô quân thủy chỉ nói nàng là đóng cửa nghiên cứu đi đưa cơm đưa nước thời điểm mới phát hiện nàng dưỡng mâu thế nhưng ở thực nghiệm trước đài ngồi yên hắn đã chết thấy tô quân thủy nhìn qua lâm quân nhàn nhạt mà nói một câu là ai đã chết nột nàng cũng chưa nói rõ ràng Chính là Tô Quân Thủy cũng hiểu được, nàng chỉ chính là Tô Hành. Trong phòng không bật đèn, ngồi ở một mảnh ám ảnh hạ Lâm Quân, thế nhưng hiện ra ba phần cô đơn. Tô Quân Thủy buông đồ vật, lặng lẽ lui ra tới, nàng không nghĩ quay dậy hiện tại Lâm Quân. Ngược lại là Tô Bị Phương, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, hắn giữa mày ngược lại giãn ra một ít, ôn ra tỉ mội an bài căn cứ việc vật ánh, hắn thế nhưng sung phong nhận việc qua đi hỗ trợ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi khác không được, đánh nhau tổng có thể giúp ngươi. Hắn nói như vậy, khiến cho Tô Quân Thủy không biết tiếp cái gì hảo. Nàng hiện tại không cần tay đấm, hơn nữa cũng không dám sai xử này tôn đại thần làm việc. Bất quá nàng càng không nghĩ đả kích Tô Bị Phương tính tích cực. Ngươi đi tìm xem vỏ cây đi, có trong chốc lát không nhìn thấy nó. Tô Quân Thủy đành phải nói. Tìm vỏ cây. Tô Bị Phương sắc mặt liền có điểm khó coi. Ngươi không muốn đi a Đi. Sự tình bận quá, không trong chốc lát, Tô Quân Thủy liền đem chuyện này đặt ở sau đầu. Doan Bác Hải kinh phòng khám xem qua, là bởi vì mất máu cơn sốc, cũng may không khác tật xấu, cái này làm cho nhà hắn người thoáng yên tâm một chút. Doan Minh Châu cùng Doan Bắc Hải nhóm máu không hợp, cho nên hiến máu sự tình đều dừng ở Doãn Đông Đình trên vai. Vội vàng cấp cái này không bất lo huynh đệ hiến máu, hơn nữa hắn gặp qua Tô Liếu tâm bộ dáng kia, lo lắng cho mình đệ đệ cũng sẽ biến thành tai họa. cho nên cũng không làm doãn minh châu tới gần chỉ chính mình một người canh giữ ở đệ đệ bên người đối với căn cứ sự vụ hắn đều ủy quyền cho ôn liên thừa dịp cơ hội này hắn cũng ở nghĩ lại chính mình phía trước xử sự, sự lỗ hổng tựa như mục thành nói như vậy làm một cái đủ tư cách căn cứ lãnh tụ nhiệt tâm người tốt này cũng không đủ vì thế doãn minh châu liền nhàn xuống dưới ở phòng bệnh ngoại xoay mấy cái vòng liền đi tìm bạn cùng phòng nhóm Nhưng nàng bởi vì ca ca chứng bệnh, gấp đến độ ruột gan cồn cào, tô quân thủy có việc cũng không dám làm nàng giúp đỡ. Đồng nhiên, nàng chú ý tới doãn Minh Châu bên người cái kia bạch mau đoàn tử cũng không thấy. doãn Minh Châu, ngươi con thỏ đâu? Lệ Tiểu Ngư cũng chú ý tới. Cái gì con thỏ, đó là Tiểu Đông. Không phải ở ta phía sau sao? doãn Minh Châu phiền lòng, xua xua tay quay đầu lại đi, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, ảo não nói. Ai nha, ta tiểu Đông đi đâu vậy? Hẳn là cùng vỏ cây cùng nhau đi chơi." Tô Quân Thủy nói, "Ngươi đừng lo lắng, ta ca đi tìm chúng nó, ngươi trước đi theo tiểu ngư các nàng đi thôi." Bởi vì cùng vỏ cây với Tô Quân Thủy bất đồng, Doãn Minh Châu con thỏ, cơ bản đảm đương bảo tiêu nhân vật, rời đi kia con thỏ, Doãn Minh Châu cơ hồ không có gì sức chiến đấu. "Ai, khẳng định là vỏ cây quải tiểu Đông, ngày thường nó nhưng ngoan." Doãn Minh Châu tâm tình không tốt. Nhăn cái mùi hoán giận một tiếng, lại nghĩ đến Doan Bắc Hải thương thế, cái kia tô liếu tâm thật là hại người rất nặng, cùng nàng ba giống nhau, đều không phải cái gì thứ tốt. Tuy rằng nàng chán ghét Doan Bắc Hải tự tìm phiền thoái, nhưng rốt cuộc là thân huynh muội, nàng đem đại bộ phận chịu tội ghi tạc tô ra cha con trên đầu. Nhìn ra Doan Minh Châu lo lắng, tô quân thủy liền Trấn an nói, ta hỏi qua mẫu thân, ngươi nhị ca sẽ không thay đổi thành tô liếu tâm như vậy, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng. Ai lo lắng? Doan Minh Châu dầu miệng, lo lì âm lại mềm lại giòn, âm cuối lại là dơ lên. Tô quân thủy cùng lệ tiểu ngư nhìn nhau cười. Quý Lam không cùng các nàng ở bên nhau, tô hành thủ hạ đều bị bắt được, ném tới một cái phòng nhỏ chung, quý Lam liền ở nơi đó trông coi. Tất cả mọi người bị trói lên, thân bị trọng thương hình nói cũng không có đặc thù đãi ngộ, chỉ là bị tượng trưng tính dừng lại huyết, này vẫn là kiểu tư lặng lẽ dùng dị năng cho hắn trị. Tô Quân Thủy làm xong thuộc buồn phận việc, thiên đã toàn đen, nàng trong lòng có chút nôn nóng, cùng lệ tiểu ngư các nàng vội vàng cáo biệt, liền đi cùng Quý Lam hội hợp. Mới vừa đóng cửa lại, Tô Quân Thủy liền nhịn không được hỏi, thế nào, Quý Lam, bọn họ đều nói gì đó. Này nguyên bản là một gian phòng trống, bởi vì thời gian dài không ai trụ, cho nên bên trong cùng bên ngoài giống nhau lánh, hiện tại sắc trời tối sầm, trong phòng nhỏ chỉ điểm một chản đèn dầu, ánh đèn minh diệt. Hơn nữa hình nói trên người huyết tinh khí, trong phòng này không khí liền có thể nghĩ. Mà Tô Quân Thủy lại không để ý, Lâm Tụng Viễn, Tị Tờ, đều so này gian nhà ở đáng sợ nhiều. Bọn họ nói một đống, nói đều là vô dụng, nghe được đầu của ta đều lớn. Quý Lam thấy Tô Quân Thủy tới, ánh mắt sáng lên, nhìn không được oán giận nói. Những người này đại bộ phận đều túng thật sự, nàng còn không có dùng nạnh, liền đem nên nói không nên nói đều nói. Nhưng bọn họ nói, không phải Quý Lam biết đến, chính là Quý Lam không muốn biết. Như vậy không lâu sau, về tô ra kia đoạn chuyện cũ năm xưa, nàng đã nghe xong vài cái phiên bản, có hai cái phiên bản bất đồng, một lời không hợp còn xảo lên. Bất quá trung tâm tư tưởng đều là tô hành phản bội Lâm Quân, tìm nữ nhân, dưỡng hài tử, lại nói Lâm Quân như thế nào tố chất thần kinh. Quý Lam nghe xong, đã cảm thấy xấu hổ, lại không thể không nghe, lúc này thấy tô quân thủy. Trong ánh mắt liền không tự giác mang theo đồng tình. Thật mệnh nàng có thể ở cái kia dị dạng trong hoàn cảnh trường đến lớn như vậy. Về thực nghiệm sự tình, bọn họ cũng đều nói không rõ, đối tô hành bán thân tử làm thực nghiệm chuyện này, bọn họ tựa hồ cũng đều hoàn toàn không biết gì cả, cũng chân thật biểu đạt trong lòng kinh ngạc. Dùng biểu tình ngôn ngữ, dùng thô tục. Quý Lam tỏ vẻ thực đau đầu. Chỉ có hai cái tóc đều hoa dâm lão nhân, ngồi ở trong đám người. trước sau không nói một lời. Tô Quân Thủy nghĩ nghĩ, liền quyết định cùng hai vị này lão nhân đơn độc nói chuyện. Hiện tại trong căn cứ, Doãn Đông Đình mặc kệ sự, đều là nàng tỷ tỷ định đoạt, nàng mang hai cái lão nhân rời đi, cho dù có người thấy, cũng không ai sẽ nói cái gì. Nàng đem lão nhân đưa tới cách vách trong phòng nhỏ. Này gian phòng nhỏ là có người trụ, bất quá chủ nhân nơi này, chết ở tàng thi chi chiến, nhân hắn không có thân nhân, này gian phòng nhỏ liền xung công. đóng cửa lại, cấp hai người mở trói, ảo thuật dường như lấy ra trà cụ cùng ấm nước, nương phòng nhỏ bếp cùng, đuổi thiêu một hồ nước ấm, phao trà, nàng thân thủ phụng cấp hai vị lão giả, hai vị chịu ủy khuất, không phải cái gì hảo trà, tùy tiện uống uống, đi đi hàn ý đi, nàng dỗi ra tay, cố ý lộ ra thủ đoạn vòng tay, hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên hay không dỗi tay đi tiếp kia nóng hôi hổi trà, Tô hành thủ hạ. Tuy rằng đại bộ phận đều là hát tam cái kia mặt hàng, nhưng nàng mắt lại nhìn, hai người kia đảo hẳn là có vài phần thật bản lĩnh. Có thật bản lĩnh người, mới có khả năng biết được càng nhiều manh mối. ngôi ở bên trái vị kia, trương một trương mặt chữ điển, bổn ứng rất có vài phần uy nghiêm, chính là mặt mày lại có chút thấp thuận. hắn tiếp nhận trà, trước phùng ở lòng bàn tay ấm tay, tiểu tâm hỏi, tiểu cô nương, ngươi muốn biết cái gì? Ta cái gì đều muốn biết. Các ngươi có thể nói cho ta cái gì? Tô Quân Thủy cố ý vô tình mà khẽ bạc vòng tay, không chút nào tránh né hai người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lâm Quân, Lâm giáo thụ, nàng là mẫu thân ngươi. Một người khác mặt lại viên lại bẹp, giống cái bí đỏ, một đôi tế trong ánh mắt lộ ra khôn khéo, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vòng tay của nàng xem, đó là bạc vòng không gian đi. Tấm tắc, lúc ấy chỉ làm ra ba cái thành phẩm, chúng ta nguyên lai like sở trường nơi đó liền có một cái. đáng tiếc nổ mạnh khi hư rồi nay vẫn là cái biết hàng xem ra nàng tưởng không sai xoay chuyển ánh mắt tô quân thủy liền càng chậm lại ngư khí lại không trả lời người nọ vấn đề hai vị như thế nào xưng hô mặt chữ điền người không hề răng nhưng thật ra viên mặt cái kia giúp hắn đáp ta kêu hàn đại thành hắn kêu lúc cái ngươi muốn hỏi cái gì nếu là chúng ta đều trả lời ngươi có phải hay không là có thể thả chúng ta vậy muốn xem hai vị biết cái gì tô quân thủy làm ra có chút khó xử bộ dáng, hai vị cũng biết, chúng ta căn cứ hiện tại đối với các ngươi. Minh Bạch, tiểu cô nương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta biết cái gì, tất cả đều nói cho ngươi. Hàn Đại Thành vội vàng ứng hòa, cười làm lành nói, chỉ cần ngươi bảo chúng ta một cái mệnh, cấp căn cứ làm trâu làm ngựa, hai chúng ta cũng nguyện ý. Nghe hắn nói như vậy, lục gái liền hừ một tiếng, Hàn Đại Thành biểu tình bất biến. ngầm dùng khỉu tay cho hắn lập tức. Hai người kia, là Hàn Đại Thành càng tích mệnh, cũng càng khôn khéo. Tô Quân Thủy đem hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt, đối hai người kia tính tình cũng có đại khái hiểu biết. Quả nhiên, nàng không nói chuyện, Hàn Đại Thành tiểu nóng nảy, tiểu cô nương, ngươi là muốn biết ma thần. Vẫn là tô hành sự tình. Chúng ta đều ở viện nghiên cứu hơn 30 năm, năm đó sự tình, chúng ta đều biết. Hắn không muốn chết. càng đem trước mắt nữ hải coi làm cứu mạng dâm dạ. Ở viện nghiên cứu nơi đó lăn lộn 30 năm, hắn thật sâu minh bạch một đạo lý, hữu dụng mới có thể sống. Hắn nhắc tới ma thần, lục gái biểu tình liền thay đổi, hàn đại thành, ngươi như thế nào nói cái gì đều dám tùy tiện nói. Ta phi, lão lục, ngươi đừng giả thanh cao, ngươi cho rằng ngươi là kia lão mang đâu Ngươi thanh cao, như thế nào không cùng tần sở trường cùng chết ta. Ngươi đầu nhập vào tu hành, còn không phải cũng tưởng phân một ly canh sao. Hàn Đại Thành phỉ nổ, thấy Tô Quân Thủy nghe thấy ma thần cái này từ khi biểu tình khai biến, liền biết chính mình hẳn là tuyển đúng rồi đề tài. Quả nhiên, các ngươi ở viện nghiên cứu 30 năm, ta muốn biết, hiện tại ma thần nếu được xưng là đệ tam ma thần, như vậy trước hai vị ma thần đâu? Bọn họ thế nào? Đen dâu hạ, Tô Quân Thủy ánh mắt sáng ngời. mười 113 ma thần lịch sử. Đúng vậy, Đã có tiền nhiệm ma thần, lại không gặp thế gian đại loạn, như vậy bọn họ vì cái gì không thể tham khảo tiền nhân biện pháp, tiêu trừ ma thần ảnh hưởng. Đối với đệ nhị ma thần ra đời cùng hủy diệt, Lâm Quân nói, nàng không tận mắt nhìn thấy, cho nên không rõ ràng lắm. Nhưng là tô quân thủy tổng cảm thấy, Lâm Quân còn có chuyện gần nàng. Liên tỷ như, cái kia quỷ thủ hổ phách lai lịch cùng hướng đi, cùng với ma thần lịch sử. Có chút đồ vật, Lâm Quân cũng không biết, mà một khắc chút. Lại là Lâm Quân không nghĩ nói. Lâm Quân cùng Tô Bị Phương, đôi mẹ con này có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là luôn thích đem khó khăn một người khiêng. Nghe nàng nhắc tới đệ tam ma thần, Hàn Đại Thành hai người liền minh bạch, gặp gỡ người này, cũng không thể lừa gạt. Hàn Đại Thành bắt đầu may mắn, hắn vừa rồi không đem cô nương này xem thường. Lục gái chán thượng lại toát ra mồ hôi lạnh. Muốn nói khởi ma thần lịch sử, muốn từ nửa cái thế kỷ trước nói lên Hàn Đại Thành cũng mặc kệ lục gái. dành trước một bước kể chuyện xưa giống nhau nói lên chuyện cũ nguyên lai like, nửa cái thế kỷ phía trước cái này tư nhân viện nghiên cứu chỉ là một cái không biết tên xưởng dược chi nhánh tận sức với mở ra kiểu mới dược phẩm khi đó có một cái tính cách quái gở nghiên cứu viên ở viện nghiên cứu nghiên cứu viên mỗi ngày mân mê không biết tên đồ vật hắn làm được dược không ai dám ăn nghe nói hắn nếu không phải cùng xưởng dược đồng sự có thân thích quan hệ đã sớm bị đuổi đi cho dù như vậy Hắn vẫn là bị lưu đầy tới rồi hẻo lãnh phòng nghiên cứu, mỗi ngày đối với một đám bạch lao thử, làm hắn nghiên cứu. Bởi vì hắn mỗi ngày đều hốc mắt ham sâu, đỉnh một đầu phát du đầu tóc nơi nơi đi, nhìn lôi thôi lại tố chất thần kinh. Lúc ấy viện nghiên cứu người, đều cho hắn nổi lên một cái ngoại hiệu, tiêu luyện kim thuật sư. Nhưng ai biết, cái này luyện kim thuật sư kỳ thật là cái quái tài. Hàn Đại Thành nói tới đây, không khỏi thở dài, thật đúng là cho hắn nghiên cứu ra tên tuổi. Liên ở người khác đều cho rằng hắn thực nghiệm, chỉ có thể đem thực nghiệm đài thiêu đến đen nhánh thời điểm, một con phục tân dược tiểu bạch lao thử, đạt được dị năng. Ngươi không phải muốn nói cho ta tiểu bạch thử chính là đệ nhất ma thần đi. Tô quân thủy nghe đến đó, mới phát hiện trọng điểm. Ma thần nào có như vậy dễ làm. Ngay lúc đó dị năng, so hiện tại nhược rất nhiều, kia chỉ tiểu bạch thử, chỉ là một cái bình thường dị năng giả. Lúc gái nhìn tô quân thủy liếc mắt một cái. Lãnh đạm địa đạo, kia chỉ Tiểu Bạch Thử cùng ngươi liếc mắt một cái, là Thủy Hệ. tô quân Thủy liền không nói. Tiểu Bạch Thử đạt được dị năng tin tức, thực mau liền ở Viện Nghiên Cứu cùng xưởng Dược Cao Tầng Trung truyền khai. Quan chắc quá Tiểu Bạch Thử cùng dị năng lúc sau, xưởng Dược Cao Tầng quyết định, đem loại này dược khai phá, làm Viện Nghiên Cứu bí mật đầu để mạnh mẽ nghiên cứu, cũng bắt nhân thủ tới tri viện luyện kim thuật sư. Đây là hiện tại Viện Nghiên Cứu hình thức ban đầu. kỳ thật tô quân thủy có thể lý giải lúc ấy cao tầng tâm thái nếu loại này dược thật sự ra đời bất luận là làm thương phẩm vẫn là làm vũ khí đều là phi thường chân quý mà có giá trị bất quá ở kia lúc sau viện nghiên cứu lộ lại hiển nhiên đi chợt hàn đại thành uống lên nước miếng bán cái cái nút tô quân thủy lại gấp không chờ nổi muốn nghe bên dưới kia sau lại đâu vì cái gì cái loại này dược không hỏi thế muốn nói này quái tài trong óc tưởng cái gì Chúng ta người bình thường, thật là một chút đều không thể tưởng được. Hàn đại thành cảm thán nói, lục cái chừng hắn một cái. Nguyên lai, vị tiêu luyện kim thuật sư, tuy rằng không muốn tiếp xúc xã hội, chính là hắn minh bạch cái loại này dược ý nghĩa. Vài lần thực nghiệm lúc sau, nghe nói cao tầng muốn hắn giao ra phương thuốc, đại phê lượng sinh sản, cũng đem loại này dược ở nhân loại trên người thử dùng, hắn lại không muốn hợp tác rồi. Hán chế dược, làm nghiên cứu, đều chỉ là bởi vì hứng thú, hắn nói, hắn không nghĩ có người lợi dụng loại này lực lượng đi làm chuyện xấu. Nhưng mà cao tầng dùng nhà hắn người làm con tin, bước bách hắn nghiên cứu, hắn ở đủ loại dưới áp lực, cuối cùng vẫn là khuất phục. Cao tầng vì làm thực nghiệm số liệu càng thêm chuẩn xác, hoa số tiền lớn mời người tới tiếp thu thực nghiệm. Hàn Đại Thành nói tới đây, liền hàm hồ xuống dưới. Bất quá những việc này, hắn không nói, tô quân thủy cũng có thể nghi đến. Luyện kim thuật sư ngày tiếp nối đêm mà nghiên cứu, hắn đóng cửa lại, không cho phép bất luận kẻ nào tiến hắn phòng thí nghiệm, rốt cuộc có một ngày, phòng thí nghiệm chung có động tĩnh. Cái này động tĩnh, viện nghiên cứu sở hữu lao nhân, nhật ký đều có ghi lại, Kia một lần, viện nghiên cứu bị tạc hủy hoại nửa bên. Sau đó, thế giới này nên đón đệ nhất ma thần. Đệ nhất ma thần có được tính áp đảo thực lực, cũng có được người trí lực cùng lý trí. Mặc kệ là thể năng vẫn là dị năng, đều cường đại đến vô pháp xác định. Nghe tin tới rồi căn cứ cao tầng, tận mắt nhìn thấy đến như vậy thành phẩm, trong ánh mắt đều thả lục quang. Bất quá đệ nhất ma thần chỉ ở trên thế giới sống ngắn ngủn nửa giờ, mọi người ở đây chờ mong trong ánh mắt đi hướng tử vong. Mà cảm thấy nghiệp chướng nặng nề luyện kim thuật sư, cũng ở ba ngày sau đi theo nàng mà đi. Nghe xong câu chuyện này, Thô quân thủy trầm mặc hồi lâu. Nàng có thể nói như thế nào đâu? Cái này bi kịch khởi nguyên chính là một cái tham tự, mà hiện tại người cũng bởi vì cái này tham tự gây thành lớn hơn nữa bi kịch. Các ngươi nói, đây là 50 năm trước sự tình, các ngươi là làm sao mà biết được? Tô Quân Thủy liền hỏi. Ma thần chuyện này, đó là phòng nghiên cứu khẩu nhị tương truyền, không phải bí mật bí mật. Lại nói luyện kim thuật sư chết phía trước để lại ký sự buồn. Hàn Đại Thành vội không ngừng mà trả lời nói: Quỷ thủ hổ phách, còn có kia đầu thơ, cũng đều là ở luyện kim thuật sư ký sự bổn ghi lại. Kia ký sự bổn hiện tại ở đâu? Thô quân thủy liền hỏi. Hàn đại thành hai người cho nhau nhìn xem, trong giọng nói mang theo suy đoán ý tứ. Cái này sao? Nguyên bản xưa nay là sở trường cất chứa, chính là tần sở trường đã chết lúc sau. Có lẽ, đại khái, liền rơi xuống tô hành trên tay. Hàn đại thành khéo đưa đẩy, còn bổ sung một câu, cái này chúng ta đều không rõ ràng lắm. Ma sinh ngày ngày đó, như vậy loạn, ai còn nhớ rõ cái kia ký sự bổn A Tô quân thủy không biết bọn họ lời này là thật là giả, bất quá bọn họ không biết, cái này đảo hẳn là thật sự, nàng cũng liền không ở cái này vấn đề thượng bức bách bọn họ. Kia đệ nhị ma thần đâu? Tô quân thủy hỏi, đệ nhị ma thần là tự nhiên tử vong sao? Đệ nhị ma thần ra đời thời gian là hơn 20 năm trước, khi đó này hai người hẳn là đã ở viện nghiên cứu công tác. Hàn đại thành tiểu có chút do dự. Cha đều lệnh, ta lại cho ngài tục thượng một ly, dù sao thời gian sung túc, ngài liền chậm rãi tưởng. Tô quân thủy giúp hai người đổi trà, bày ra một bộ không nói tình hình thực tế không thả người tư thái. Tính, dù sao ngươi là Lâm quân nữ nhi, chuyện này, cũng lửa không được ngươi. Hàn đại thành vô dụng tô quân thủy tiếp tục uy hiếp, liền đem tình hình thực tế nói ra. Nguyên lai, đệ nhị ma thần chính là mang lão. Hắn ở lâm quân nghiên cứu ra loại hạt lúc sau, lấy chính mình làm vật thí nghiệm. Đệ nhị lực lượng của ma thần, theo lý thuyết là so đệ nhất ma thần còn cường. Hàn đại thành vẻ mặt khó xử, bất quá, nghe nói hắn cũng không sống lâu lắm. Lúc ấy ta cùng lão lục còn có người. Nga không, tô hành, chúng ta còn đều là viện nghiên cứu thực tập sinh, biết đến không nhiều lắm. Bất quá chúng ta nghe tiền bối cùng lão sư để lộ ra tơi y tứ, mang luôn tự sát. Nghe nói, hắn là biết loại này lực lượng đủ để hủy diệt toàn nhân loại, cho nên hủy diệt viện nghiên cứu sở hữu thiết bị thành phẩm lúc sau tự sát. Quả nhiên là như thế này sao? Tô Quân Thủy không cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ cảm thấy trong lòng buồn một hơi, toàn thân đều ẩn ẩn lạnh cả người. Đứng lên, sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói: Các ngươi đều biết, vậy các ngươi còn muốn thức tỉnh đệ tam ma thần? Có lẽ là bởi vì đông đêm quá lạnh. nàng thanh âm đều có chút run rẩy, hai cái qua tuổi nửa trăm lão nhân đều cúi thấp đầu xuống, hàn đại thành đỉnh đầu chọc một khối, lục gái đầu tóc trùng cũng là bạch nhiều hát thiếu, hai người đều là bão kinh phong xương tuổi tác, vì cái gì lại phải làm loại này hài tử đều sẽ không làm sai sự, như thế nào sẽ có người như vậy? vì một chút tư lợi liền phải đem sở hữu đồng loại đều đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, thế giới này thật là kỳ quái. Vì cái gì mang lão người như vậy, cùng tô hành người như vậy, sẽ sống ở cùng cái trên thế giới. Làm đều làm, tiếp tục nói đi, đệ tam ma thần. Tô quân thủy một lần nữa nằm liệt ngồi trở lại ghế trên, không nghĩ lại xem hai người mặt. Trước hai nhậm ma thần, không phải tự sát chính là tự nhiên hủy diệt, này đối nàng muốn làm sự tình, một chút trợ giúp đều không có, bất quá nếu đã hỏi, vậy dứt khoát hỏi cái rõ ràng. Bởi vì mang lão tự sát, cao tầng tổng kết nguyên nhân là bởi vì mang lão xã hội ý thức trách nhiệm quá cường cho nên lúc này đây muốn dùng tiểu hài tử làm thực nghiệm thể viện nghiên cứu có mang lão tế bào cơ thể sống bọn họ dứt khoát liền dùng đệ nhị ma thần mang lão tế bào cùng thiên tài tân tinh lâm quân gen chế tạo ra một cái hài tử đứa bé kia chính là lâm tụng viễn lâm tụng viễn từ nhỏ liền tiếp thu các loại dược vật cùng thực nghiệm cải tạo cũng tiếp nhận rồi cũng không hoàn thiện giáo dục lúc này đây Viện nghiên cứu người hấp thụ kinh nghiệm, muốn ích thân bồi dưỡng ra một cái hoàn mỹ đệ tam ma thần. Nhưng chỉ có một hài tử, kia thực nghiệm nguy hiểm liền quá lớn. Cho nên, cùng lâm tụng viễn huyết thống nhất tiếp cận tô bị phương, thành tốt nhất sao lưu, cùng thực nghiệm đối chiếu tổ. Bọn họ mới có thể, cùng lâm quân đám người không thể đồng nhật mà ngữ, bất quá lâm tụng viễn bởi vì là đệ nhị ma thần phụ thuộc sản vật. Hơn nữa nghiên cứu nhân viên ngày đêm nỗ lực, đã trải qua 25 năm. Hắn cũng rốt cuộc thức tỉnh. Quả nhiên, đứa nhỏ này cùng phía trước ma thần đều bất đồng. Hắn hoàn toàn không có không chế chính mình lực lượng ý tứ. Hắn làm theo bản tính, dựa vào bản năng, giải phóng chính mình các đồng bạn, cũng đem chúc phúc cùng nguyện rủa phân tặng mọi người, đem nhân gian biến thành địa ngục giống nhau mà thế. Thực nghiệm thành công, chính là. Như vậy Lâm Tụng Viễn, lại không cách nào không chế, một ít nghiên cứu nhân viên, cũng đều chết ở mặt thế đêm trước. Bất quá là đối mặt truyền thông, này đó đều áp xuống tới mà thôi. Nếu không tra được nổ mạnh nguyên nhân, bọn họ vô pháp giải thích. Vậy các ngươi được đến cái gì? Các ngươi trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, liền vì bị ma thần đuổi theo chạy. Tô quân thủy đôi mắt nhíu lại, các ngươi luôn có đối phó ma thần biện pháp đi. Cái này sao? Thống khoái điểm nói. Ngạnh kiêng là không được, vẫn là yêu cầu quỷ thủ hổ phách. Hàn đại thành xoa xoa tay, nhìn thoáng qua chính mình đồng liêu. có một quả là ở ngươi nơi này đi. Tần sở trường chết thời điểm, ta thấy ngươi nhặt đi rồi. mười 114 bọn họ không tránh được. Trong đó một quả quỷ thủ hổ phách ở lỗ cái nơi này. Tô quân thủy nghe xong Hàn Đại Thành nói, cũng đem ánh mắt rừng ở lỗ cái trên người. Không có chuyện đó, ta là cái dạng gì người ai không biết, họ hàng ngươi nhưng đừng ngậm máu phu người. Lỗ cái thân mình đầu tiên là co rụt lại, lập tức, hắn liền banh khởi mặt tới, theo bản năng phủ nhận. nhưng hắn cãi lại nói mới vừa nói ra một câu đã bị hàn đại thành đánh gãy thôi đi trang đến nhân môi nhân dạng ngươi nếu là làm tốt lắm trứng mắt chúng ta có thể cùng chúng ta có với nhau ta phi hàn đại thành nghiêng con mắt xem lục cái hướng ghế dựa trên lưng một rửa, dựa quơ quơ chân bắt chéo hắn ngày thường cùng lục cái liền không lớn đối phó khá vậy chỉ giới hạn trong ám đấu lúc này như vậy dương cung bạt kiếm lại là ngày thường ít có Hắn làm ra bộ dáng này, gần nhất là muốn chọc giận lục cái đồng thời cũng là làm cấp Tô Quân Thủy xem, biểu hiện hắn ra đại lực khí. Quỷ thủ hộ phách, một khối ở triệu lao chỗ nào, rơi xuống Tô hành trong tay, một khối không phải bị lý lao truyền cho tần nhân. Ngươi lúc ấy ở tần nhân nơi đó trộm giấu đi chính là cái gì? Ngươi dám không dám hiện tại liền lấy ra tới. Hàn Đại Thành phanh mà một phách cái bàn, đảo có vài phần phim truyền hình đại lao ra chụp kinh đường một bộ dáng. Lục gái bị hắn những câu ép sát, huyết khí dâng lên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ vào hàn đại thành nói không ra lời, chính là trong ánh mắt ý nghĩa lại rất phức tạp. Ngươi thấy ta ẩn giấu quỷ thủ hồ phách, ngươi lúc ấy sao không nói? Lục gái mặt bộ cơ bắp không được nhảy lên, không biết là bị chọc tức vẫn là nóng vội. Lúc ấy không nói, đương nhiên là tưởng thụ người lấy bính. Ở thời điểm mấu chốt phân một ly canh, chính là mắt thấy hiện giờ bọn họ thánh mạng kham ưu. liền tính bắt được quỷ thủ hổ phách, kia lại có ích lợi gì đâu. Điểm này thượng, Hàn Đại Thành nghĩ đến tuyệt đối so với lũ cái rõ ràng. Ngươi hồ đồ A, quỷ thủ hổ phách quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Hàn Đại Thành trụt phủi lòng bàn tay, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, lời nói cũng là những câu trọng tâm, lại nói quỷ thủ hổ phách bốn khối đua ở bên nhau mới có dùng, ngươi còn muốn mang kia một khối tiểu ngoạn ý nhi tiến hủ cho cốt sao. xác thật là đạo lý này. lục ái liền có chút chần chờ Chính là đồ vật lấy ở trên tay, hắn mới có một đường hy vọng, nếu là này quỷ thủ hổ phách không có, hắn lại không giống tô hành giống nhau, sau lưng có cái lâm quân, hắn muốn như thế nào mới có thể thực hiện suốt đời nguyện vọng A. Tô quân thủy cũng không có thúc giục hắn, nàng biết, hàn đại thành so nàng càng hiểu biết lục gái, nếu nàng tùy tiện mở miệng, khả năng hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Rốt cuộc, vẫn là mệnh so đồ vật quan trọng. Hồi lâu. thẳng đến tô quân thủy lại cấp đèn dầu bỏ thêm một hồi du lục gái mới run run rẩy rẩy từ trong không gian lấy ra một khối mài đi nhan sắc đồng hồ quả quýt dung mạo bình thường lục gái thế nhưng là không gian dị năng giả hàn đại thành trướng mắt hắn này chậm gì gì bộ dáng vỗ tay đem đồng hồ quả quýt đoạt quá trong mắt cũng hiện lên một phân giấy rua bất quá lập tức liền hiến vật quý dường như đem đồ vật đưa cho tô quân thủy chính là bàn tay ra một nửa trong mắt vừa chuyển lại lùi về tới Tiểu cô nương, ngươi nếu là biết hàng, sẽ không không biết thứ này là cái gì. Hàn Đại Thành tràn đầy du quang trên mặt, lộ ra lấy lòng tươi cười, chính là hắn trong ánh mắt lại phát ra thương nhân mới có khôn khéo quan mang. Chúng ta lão ca hai đều tuổi này, đã làm nhiệt, nhưng lão bà hài tử đều đã chết, cũng là chúng ta bao ứng. Ngươi liền xem ở chúng ta những câu lời nói thật, còn đem thứ này cho ngươi phân thượng, giúp chúng ta nói tốt vài câu, tha chúng ta hai điều mạng già. hàn đại thành nói đến một nửa trên mặt liền lộ ra bi thương thần sắc tiểu cô nương chúng ta cũng đều là thổ chôn nửa thanh người làm chúng ta quá mấy ngày ngừng nghỉ nhật tử chúng ta đều niệm ngươi hảo ngươi tin phật vẫn là tin giáo ta mỗi ngày cho ngươi ở thần tượng trước tụng kinh ta tin thiện ác đến cùng chung có báo tô quân thủy đem đồng hồ quả quýt tiếp nhận tới mở ra bay nhanh mà nhìn lướt qua nỗ lực ngăn chặn kích động tâm tình đối hai người nói các ngươi những lời này Nhớ rõ đừng với những người khác giảng, nếu không không phải ta dung không dưới các ngươi. Hàn đại thành nghe nàng giọng nói buông lỏng, tự nhiên miệng đầy ứng thừa là là là, này nếu không phải cô nương, đổi thành người khác, chính là giết ta ta cũng không nói. Lục gái nhếch môi, còn có chút không cao hứng bộ dáng nhưng cũng hơi chút gật đầu. Âm thầm bình phục tâm tình, tô quân thủy đem đồ vật thu được trong không gian, đối hai người nói, hai vị đêm nay liền ở chỗ này nghỉ tạm đi. Đến nỗi các ngươi thác chuyện của ta. Ta tận lực. Nếu là lại nghĩ tới cái gì, các ngươi tùy thời tìm ta. Nói không chừng lúc sau cũng sẽ có việc hỏi bọn hắn. Căn cứ phòng nhỏ đều chỉ có một thông khí cửa sổ, liền tiểu hài tử đều bò bất quá đi, tô quân thủy ở bên ngoài rơi xuống khóa, bọn họ liền đều trốn không thoát hiểu rõ. Nàng khóa môn, cố ý lại ở phòng nhỏ chung quanh dạo qua một vòng, sau đó mới đi kêu quý Lam về nhà. Quý Lam tinh thần còn hảo. Chỉ là có lẽ bởi vì địch lưu chết, nàng dọc theo đường đi có chút trầm mặc. Tô quân thủy một bàn tay gắt gao méo bạc vòng tay, trong lòng cũng như là thiêu lăn thủy giống nhau quay cuồng. So với lần đầu tiên bắt được quỷ thủ hộ phách, nàng hoàn toàn không để trong lòng. Lúc này đây, nàng là đem thứ này trở thành tục mệnh linh đan. Nàng vội vã trở về, cẩn thận đem đồ vật coi trọng một lần, trên đường rốt cuộc không an toàn, cũng sợ lộ hành tích. Quý Lam cũng vùi đầu lên đường. chỉ là nàng cước trình rốt cuộc không bằng tô quân thủy tô quân thủy nhân nhượng nàng trong lòng liền càng nôn nóng thủy đột nhiên một cái quen thuộc thanh em vui sướng mà vang lên tiếp theo một cái béo lùn chắc nịch thịt cầu gằn lại đây bổ nhào vào nàng trên đùi lần này sức lực cũng không nhỏ nếu đổi thành người thường chỉ sợ phải bị phát một cái té ngã vỏ cây người đã về rồi đi chỗ nào bướng bình a thấy là vỏ cây tô quân thủy trong mắt liền lộ ra ý cười nàng ngồi xổm xuống sờ sờ vỏ cây trên đầu mũ quả dưa mũ là lạnh lẽo hiển nhiên nó vẫn luôn đều ở bên ngoài nương hộ gia đình mỏng manh ánh đèn nàng có thể thấy vỏ cây cái đuôi thượng tựa hồ cũng dính tuyết hạt người xấu tấu vỏ cây đắc ý mà vây vây tấm ván gỗ vai đầu xem nàng tô quân thủy sửng sốt một chút lời này phiên dịch lại đây ý tứ nàng hiểu chính là nó đi tấu ai đâu còn có Tiểu đông có phải hay không cùng ngươi cùng nhau? Tô quân thủy cảm thấy chính mình có điểm như là hài tử gia trưởng, thế khác cha mẹ đề ra nghi vấn hùng hài tử hướng đi. Đông, cùng nhau, đánh hắn. Vỏ cây cầm nóng bước, nay tựa hồ là ở học lệ tiểu ngư nắm chặt nắm tay động tác. Không đợi nàng tiếp tục hỏi đi xuống, mặt sau con thỏ cũng theo đi lên, con thỏ mặt sau còn chuế một người, đúng là tô bị phương. Hắn thật sự đi tìm vỏ cây bọn họ. Tô Quân Thủy có điểm kinh ngạc, nàng đi mau hai bước, đón đi lên, ngươi tìm được bọn họ. Tô Bỉ Phương gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra tốt hơn cười ý tứ, bất quá tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn cũng không cười ra tới, mà là chiều Quý Lam xem. Quý Lam, kia có thể hay không phiền toái ngươi trước mang vỏ cây chúng nó trở về. Tô Bỉ Phương như vậy, nàng liền suy đoán hắn là có chuyện muốn nói, mà nàng cũng có chuyện muốn nói cho hắn. căn cứ tổng cộng lớn như vậy. Chị An vẫn luôn thực hảo, huống chị còn có vỏ cây chúng nó đi theo. Doãn Đông Đình muốn đi chiếu cố đệ đệ, Doãn Minh Châu không có tiểu đông bồi trong lòng cũng không yên ổn, vì thế đi theo lệ tiểu ngư đi trở về, hai nhà ly đến không xa, mang tiểu đông cũng là tiện đường. Quý Lam đương nhiên sẽ không không đáp ứng, nàng chiều hai người khẽ gật đầu, sau đó liền mang theo hai cái nắm đi trở về. Tô Quân Thủy phát hiện, cùng con thỏ ở bên nhau, vỏ cây tựa hồ cũng không ngại bốn chân rơi xuống đất, Nó cũng xác thật yêu cầu một ít chân chính đồng bạn. Vỏ cây cùng thỏ con chạy đến chỗ nào vậy? Như thế nào hiện tại mới trở về? Thấy Tô Bỉ Phương không có lập tức mở miệng ý tứ, Tô Quân Thủy lại hỏi. Hiện tại, đêm đã rất sâu. Đêm khuya nguyên bản liền yên tĩnh, nhưng rốt cuộc cũng có một ít tiếng gió, tiếng người. Này đó thanh âm lập tức an tính lại, Tô Quân Thủy liền biết, này lại là Tô Bỉ Phương dị năng. Chúng nó xác thật rất có thể chạy. Tô Bỉ Phương lộ ra một cái mỉm cười, cái này mỉm cười như là giữa mùa hạ chi tuyết, hơi túng lướt qua, Tô Quân Thủy thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Tô Bỉ Phương không phải một cái giỏi về lời nói người, hắn giản lược mà nói sự tình đại khái, nhưng Tô Quân Thủy vẫn là nghe đến mở to hai mắt nhìn. Vỏ cây chi nhớ không tốt, chính là cái kia con thỏ lại là cái mang thủ, không riêng mang thủ, còn giảng nghĩa khí, xem hát tam cùng bạch chín phụng mệnh đuổi theo liều yên nhiên. Nó liền mang theo vỏ cây đuổi kịp. Tô bỉ mới vừa tới chàng thời điểm, chúng nó chính một đường theo đuôi, tùy thời xuống tay. Hắn cảm thấy còn đĩnh hào ngoạn, liền không đi quản chúng nó, kết quả liền bởi vì này không quản, đảo làm hắn nhìn vừa ra cho hay. Bạch Chín nghe lệnh muốn dẫn người trở về, chính là liều yên nhiên kinh hồn chưa định, tuy rằng lo lắng nam nhân cùng nữ nhi, nhưng chính là dịch bất động bước chân. Nàng cũng có nhược điểm, không sợ chết, nàng sợ quỷ. Tô liếu tâm xem ánh mắt của nàng, kia không giống như là nàng nữ nhi, đảo như là cái quái vật, cho nên nàng sợ. Hắc tam vẫn luôn ôm cánh tay xem, chờ bạch chín lại lần nữa thỉnh nàng trở về thời điểm, chiếu bạch chín cái gáy liền tới rồi một chút tàn nhẫn. Đừng nói bạch chín không phản ứng lại đây, chính là liều yên nhiên cũng không nghĩ tới. Sau đó hát tam liền bắt đầu du thuyết Liêu yên nhiên, khuyên nàng cùng hắn đi, người đương kia vẫn là người nam nhân, người nữ nhi. Ngươi không nhìn thấy ngươi nam nhân lấy thương chỉ vào ngươi, ngươi nếu là trở về, này thân huyết có đủ hay không ngươi khuê nữ tắc cái răng? Không bằng theo ta đi, ta hát tam bản lĩnh khác không có, không thể cho ngươi đại phú quý, nhưng ta bảo đảm, ngươi đi theo ta, ta khẳng định sẽ không làm ngươi chịu vì khuất. Hiện tại đều cái gì thế đạo? Ngươi cũng không trông cậy vào đương hiền thê lương mẫu đi. Từng ngươi quá hai ngày sung sướng nhật tử mới là thật sự. Hắn nói. còn dương dương trong tay thương. Liều Yên Nhiên ngay từ đầu do dự, vừa muốn đáp ứng muốn cùng hát tam đi, đứng lúc này, vỏ cây cùng con thỏ chạy nhanh chào đón, một cái tạp tuyết đoàn một cái huy tấm ván gỗ, đem hát tam đánh thành đầu heo. Thấy sự tình không ổn, Liều Yên Nhiên liền muốn chạy, nhưng lại bị Tô Bỉ Phương ngăn cản. Kia sau đó đâu, người giết nàng sao? Tô Quân Thủy hỏi. Tô Bỉ Phương không vội vã trả lời, nàng gương mặt rung ở trong bóng đêm. lại có vải phần mông lung mỹ hắn lắc lắc đầu giống như vô tình mà rời đi tầm mắt ta không nghĩ sát nữ nhân bất quá hắn rời đi thời điểm đã nghe được tang thi đàn thanh âm nữ nhân kia cùng hắc tam kết cục đương nhiên cũng chỉ có một cái nữ nhân kia nhiều nhất chỉ là tác phong bất chính ái mộ tiền tài chân chính đáng giận đáng ghét là tô hành mà tô hành bản thân đều đã chết này phân hận ý cũng nên hóa thành những thứ khác Bởi vì hắn cũng muốn sống sót. Ta ở trên đường, thấy tô hành. Đương nhiên là chết đi tô hành, mà tô liêu tâm, tuy rằng không lưu lại một chút dấu vết, nhưng hắn vẫn là phát rất tới, ta đại ca ra tay, bọn họ cũng chưa tránh được. Tô quân thủy gật gật đầu, trong lòng cũng có chút ngơ ngẩn. Ngươi đâu? Ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao? Tô bị phương chuyện vừa chuyển, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc xuống dưới. Ngươi đừng lấy kia đồ vật coi như trò đùa, này cũng không phải là chơi. Hán triều tô quân thủy vừa tay, nói, giao cho ta bảo còn đi. Bạc vòng không gian cùng tự mang không gian bất đồng, ta có thể cảm giác được, hắn tự nhiên cũng có thể. mười 115 ba tháng búng tay gian, tô bỉ phương trong miệng hắn, tự nhiên là hắn đại ca, lâm tục viễn. Quỷ thủ hổ phách, thứ này là như thế nào truyền xuống tới, ai đều không rõ ràng lắm. chỉ là sở hữu cảm kích người đều biết, trên đời này có thể chế trụ ma thần, chỉ có nảy bốn khối vật nhỏ. Lâm Tụng Viễn cùng trước hai nhậm ma thần bất đồng, hắn không cam lòng làm người sử dụng, cho nên tô hành bọn họ ở tìm quỷ thủ hổ phách, hắn cũng ở thu thập này quỷ thủ hổ phách. Hắn muốn đoạn lòng tham người đường lui, hiệu suất cũng so với người bình thường cao, hắn tưởng, hiện tại tô quân thủy trong tay, có lẽ là cuối cùng một khối xuống dốc đến ma thần trong tay. Chỉ cần hắn phát hiện, liền nhất định sẽ tìm tới. Nếu này quỷ thủ hổ phách ở Tô Quân Thủy trong tay, hắn liền sẽ trực tiếp tìm tới Tô Quân Thủy. Như là lần trước giống nhau, thần không biết, quỷ không hay mà tìm tới nàng. Cho ta đi, thứ này, ngươi cũng đừng cùng mẫu thân nói. Tô Bỉ Phương dặn dò nói, mẫu thân đã đủ phiền. Hắn là không nghĩ làm lâm quân lo lắng. Hơn nữa, hắn yêu cầu thấy hắn đại ca một mặt. Hắn đại ca chính là loại người này, tuy rằng là huynh đệ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình cực hảo, chính là Lâm Tụng Viễn chưa bao giờ sẽ làm dư thừa sự. Cho dù là hắn đệ đệ, nếu hắn cảm thấy không cần thiết, cũng sẽ không chủ động đi gặp thượng một mặt. Hiện giờ chính là như vậy, gần nhất vài lần, Lâm Tụng Viễn tới tìm đều không phải hắn. Quỷ thủ hổ phách phi bốn khối gom đủ không thể khống chế ma thần, kỳ thật Lâm Tụng Viễn chỉ cần bảo vệ cho trong tay hai khối quỷ thủ hổ phách như vậy đủ rồi, nhưng hắn lại không muốn lưu lại chẳng sợ một tia sơ hở. Chỉ cần hắn cầm quỷ thủ hộ phách, hắn đại ca liền nhất định sẽ đến. Chính là những lời này, hắn lại không muốn cùng Tô Quân Thủy nói. Ở ma thần dự khuyết giả trong mắt, nàng quá yếu ớt, hắn một ngón tay, là có thể đem nàng giết chết. Hắn không nghĩ nàng chết. Hắn như vậy tưởng, tuy rằng có thể cực hảo mà che giấu trụ cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn là mang ra tới vài phần. Cho ngươi có thể, nhưng là ta có cái điều kiện. Tô quân thủy bị hắn ánh mắt xem đến trong lòng nhảy rối loạn mấy chục, động nhất động thiếu chút nữa cứng đờ tay chân, nàng mới bình phục lại đây, thầm mắng chính mình không tiền đồ, mặc kệ thế nào, đừng làm cho mẫu thân thương tâm. Nàng dừng lại một chút, liền đem nửa câu sau nói ra. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tô Bị phương đáp ứng rất thông khoái, ta sẽ không. Quen đi, nếu ta đã chết, ngươi sẽ thương tâm sao. Nhưng hắn trung quy không hỏi ra khẩu. Đem đồng hồ quả quýt chạm vật chứa tiếp nhận tới, hơi chút ước lượng một chút, liền biết này không phải đồ dỏng. Tô Bỉ Phương dứt khoát đem nó thu được trong lòng ngực, hướng phía trước đi rồi hai bước, thấp giọng nói, nếu ta đã chết, giúp ta chiếu cố mẫu thân đi. Mẫu thân sẽ không làm người chết, ta cũng sẽ không. Nhìn ra Tô Bỉ Phương cô đơn chỉ ý, Tô Quân Thủy đem tay đáp ở đối phương đầu vai. Tô Bỉ Phương không sợ lãnh, cho nên chỉ mặc một cái áo sơ mi, nhiệt độ từ nàng lòng bàn tay. Cách hơi mỏng áo sơ mi, vẫn luôn truyền lại đến hắn trên người. Ta giống một người, ta rốt cuộc không phải một người. Tô Bỉ Phương nói một câu ý vị thâm trường nói, sau đó cầm nàng đáp ở hắn trên vai tay, quay đầu lại chiều nàng cười cười, đi thôi. Hắn tay không có độ ấm, nàng chạm được lúc sau, theo bản năng muốn xúc hay, chính là nàng nhìn cái kia tươi cười, lại quên mất chịu tay. Tô Bỉ Phương rất ít đơn độc đối nàng cười, có lẽ là bởi vì trải qua bất ham. Hắn trong lén lút là rất ít cười, như vậy ấm áp tươi cười, liền càng là ít có. Gần nhất hắn ánh mắt càng ngày càng ôn hòa, tô quân thủy cảm thấy, tô bị phương, giống như thật sự cùng trước kia không giống nhau. Chính là như vậy mới hảo, này không phải hắn sai, không đạo lý muốn hắn vẫn luôn cong tay mãi, hàm chứa quả đáng. Ân, tì tơ. Đêm lạnh xe lạnh, không gian vừa mới thu hồi đi, nàng đã bị phong kích đến run lập cập, đi mau hai bước đuổi kịp tô bị phương. Hướng tới nhà mình mở nhạt ngọn đèn dầu chung đi đến. Nhưng mà lâm tụng viễn nhưng vẫn không có tìm tới. Liên tiếp ba tháng, đều không hề động tĩnh Này ra ngoài Tô Bị Phương đoán trước, ra nhiệm vụ, làm việc thời điểm cũng liền có chút thất thần. Tuy rằng bên ngoài có tuyết động nhưng là tuyết đã ngừng. Hơn nữa trong căn cứ người cũng muốn sống sót, thực mau Ở đệ nhất bên trong căn cứ dàn xếp hào lúc sau, nhóm đầu tiên đi ra ngoài tìm kiếm vật tư người, liền xuất phát. Bởi vì có chút địa phương thâm tuyết chưa hóa, cho nên nhóm đầu tiên ra ngoài người chung, có rất nhiều đều là hỏa hệ dị năng giả, dẫn đầu chính là Ô Liên. Mục Thanh cùng Tô Hành sự tình ảnh hưởng rất lớn, Doãn Đông Đình tuy rằng không bởi vậy chịu cái gì thực chất thương tổn, nhưng là chính hắn tâm lại hôi nửa thanh, tuy rằng vẫn như cũ trên danh nghĩa chủ sự, nhưng là lại đem một ít trọng đại sự tình phong tới hội nghị thượng quyết định. Bởi vì Doãn Đông Đình cố ý vô tình để bạt cùng mọi người thúc đẩy Ôn liên liền thành trong căn cứ danh xứng với thực phó lãnh đạo. Ôn liên so với phía trước càng đội, căn cứ chung sự tỉnh, cũng đều quán tới rồi Tô Quân Thủy cùng Lệ Tiểu Ngư trên vai. Căn cứ biến hóa, Tô Quân Thủy đều xem ở trong mắt, doãn Đông Đình lúc ban đầu chỉ là nhiệt tâm, hắn trở thành căn cứ lão đại, lúc ấy có rất nhiều phương diện nguyên nhân, chỉ là doãn Bắc Hải Bệnh, cùng Mục thành Chết, làm hắn suy nghĩ càng nhiều. Có một số việc chính là như vậy, nghĩ đến nhiều, tay liền rỗi không ra đi, Lần đó sự kiện lúc sau, Doan Bác Hải tuy rằng để lại một cái mệnh, chính là lại để lại sợ hàn sợ nhiệt tật xấu, gió thổi một chút, liền phải đi phòng khám, cùng cánh tay đau tổng không tốt nghiêm dung cùng nhau, cơ hồ đem phòng khám trở thành ra. Muốn nói nghiêm dung tuyệt đối là Doan Bác Hải khắc tinh, Doan Bác Hải làm người tuyệt đối dày rộng, nhưng nghiêm dung lại quán sẽ ngang ngược vô lý, liền Doan Bác Hải đều có thể bị hăn khi đến ngũ quan lệch vị trí. Mưa Xuân Hiệp Hội lúc này đây lại không có thể thành lập nghiêm thuần liền cùng phù bạch hiệp hội đại bộ phận người giống nhau không có mục thành liền thành không căn lục bình phiêu tới phiêu đi sau đó dần dần mà các loại tìm kiếm quy túc một cái thân đệ đệ muốn nằm viện một cái địch lư đã chết nghiêm thuần mang theo nàng còn sót lại hai cái hội viên gia nhập tới rồi ba tháng hiệp hội có thứ ra nhiệm vụ thời điểm tô quân thủy gặp nàng nàng xa xa mà chiều bên này cười một chút gật gật đầu chính là kia tươi cười lại có thật sâu sầu ý. Tô quân thủy chưa nói cái gì, cũng chỉ là xa xa mà cười một cái, liền tính là tiếp đón. Cho dù lúc này đây, nghiêm dung bọn họ còn không có thương tổn lệ tiểu ngư cơ hội, nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ gia nhập đến Hồng Liên Hiệp hội. Lấy nghiêm thuần thông minh, tự nhiên là đã nhận ra cái gì, cho nên từ nàng đệ đệ tìm trở về, nàng liền rất thiếu chủ động lại đây thâu thú. Lại nói, nàng đệ đệ liên tiếp mà nháo sự, cũng cũng chỉ có Phan Dược loại người này không sợ sự đại. Nghiêm Dung có thể nháo, người khác sợ, tới rồi Phan Dược nơi đó, lại chỉ có Nghiêm Dung sợ hắn. Nghiêm Dung làm ở mỹ, Phan Dược chỉ thấy quá hắn một lần, không biết Phan Dược là như thế nào cùng hắn liêu, chỉ là sau lại nhắc tới Phan Dược tên, hắn lập tức liền thành thật. Mã Dự cùng Dương Chi đi giúp Nghiêm Thuần, hắn một người rảnh rỗi không có việc gì, đại sự không dám nháo, dùng một chút dị năng. Hắn cánh tay tựa như chặt đứt giường như đau, khi dễ khi dễ doán Bắc Hải, xem doán Bắc Hải sinh khí, hắn này liền cao hứng. Có lẽ là doán Bắc Hải nằm trên giường hồi lâu, trong lòng buồn bực, dưỡng khí công phu không bằng từ trước, tóm lại, hắn kia há mồm, tổng có thể đem doán Bắc Hải xây dựng hồi lâu phòng tuyến nói đến sổ xuống. Vì phương tiện lâm quân quan chắc, Quý Lam liền vẫn luôn đi theo tô quân thủy trụ, ban đầu kia đoạn thời gian, Quý Lam ban ngày nhìn không có việc gì. Chính là môi đến buổi tối, đều sẽ tránh ở trong chăn khóc. Tô quân thủy biết, quý lam đó là vì địch lư. Địch lư đã chết, nghiêm thuần giúp hắn thu thi. Nay mua màng, kiên kỵ nhất chính là tăng thi. Người chết thi thể, cũng không thể lâu tồn, liền ở cách đó không xa loạn phần cương thượng, một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Mục thành cùng mất máu mà chết hình nói, cũng ở trong đó. Sau lại tô hành thi thể bị căn cứ hảo tâm người phát hiện, cũng gia nhập đi vào. Bất luận tốt xấu, bất luận thân sơ địch hữu, đều là như thế. Trong căn cứ, còn có mặt khác căn cứ chung, mỗi ngày đều có rất nhiều sinh mệnh đi hướng cuối, sinh tồn không dễ, tồn tại người, tổng muốn trước hết nghĩ như thế nào sống sót. Tô hành lâu la cũng không xử tử, bọn họ bị đoạt lại vũ khí, bị trông giữ trụ, thành căn cứ miễn phí lao động. Chỉ là loại này thời tiết, cùng bọn họ công tác hoàn cảnh cập công tác cường độ, bọn họ trung điểm, sẽ không quá xa. Tô Quân Thủy cũng tuân thủ lời hứa, cho Hàn Đại thành bọn họ đặc thù chiếu cố, làm cho bọn họ đi nghiên cứu vũ khí cùng trang bị. Tuy rằng hoàn cảnh cũng không tự do, chính là rốt cuộc là so những người khác nhiều một cái đường sống. Đến nỗi nghiên cứu dược phẩm, bọn họ đề nghị quá, nhưng nàng cự tuyệt, y giả nhân tâm, chế dược cũng là cùng lý, nàng cũng không dám đem toàn căn cứ người tánh mạng trở thành cho đùa. Tuy rằng dị năng tăng lên tề linh tinh tên rất là mê người, muốn nói trong khoảng thời gian này chung để cho nàng kinh ngạc sự tình vô quá mức hai kiện đệ nhất chính là doãn minh châu rời khỏi lôi đình hiệp hội mang theo nàng con thỏ gia nhập tới rồi hồng liên hiệp hội đệ nhị còn lại là tô bỉ phương bắt đầu cùng những người khác giống nhau tiếp nhiệm vụ gia nhiệm vụ nhàn rôi thời điểm doãn minh châu mang theo con thỏ tới tìm ba cái bạn cùng phòng nói chuyện hiếm các nàng lúc ấy ở trong phòng ngủ mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cũng chưa cái gì thầm tình hậu nghị Chính là hiện tại trải qua sự tình nhiều, lại ngược lại thân mật lên. Cũng không phải là ta muốn tới, đây là nhà của chúng ta tiểu đông, nói muốn tìm vỏ cây chơi. doãn Minh Châu tiếng cười kiều giòn, lại nói, các ngươi ba cái đều ở hồng liên, ta một người ở lôi đình, cũng không phải là bị cô lập sao. Một bên nói, một bên ném mấy cái cây đậu đến trong miệng. Nàng lại đây mục đích tự nhiên không riêng gì cái này, hiện giờ nàng đại ca nản lòng, nhị ca hậm hực. Nàng trong nhà mây đen răng đầy, nàng không biết làm sao, chỉ có ở chỗ này, ở bằng hưu bên người, mới có thể cảm giác được ánh mặt trời cùng không khí. Nữ hải tử ngẫu nhiên có tiểu tụ, tự nhiên là cái gì náo nhiệt nói cái gì, hiện giờ căn cư chung, phan dược theo đuổi nghiêm thuần, chính là lớn nhất tin tức. Bất quá cái này đề tài các nàng ai đều không có nhắc tới, nhắc tới cái này đề tài, liền sẽ liên lụy đến nghiêm thuần, cuối cùng rơi xuống địch lư trên người. địch lư không phải bị quý lam giết sau lại thiêu thi thời điểm có người nói quá địch lư chết vào bắn chết ở lúc ấy cái kia hoàn cảnh lúc ấy cái kia tình huống có thể giấu người thai mắt bắn chết địch lư chỉ có một người hình nói tô quân thủy nương chén trà che giấu ở trên mặt biểu tình người này tâm cơ quá đáng sợ tâm độc thủ thực nếu cho hắn cơ hội không biết còn sẽ đưa tới cái gì thai họa cho nên đối với hình nói Nàng mới có thể thấy chết mà không cứu. Hoẹn đi, ta mấy ngày hôm trước ra nhiệm vụ, thấy một người. liền nghe lệ tiểu ngư đột nhiên nói. mười 116 tái kiến đoàn xếp thú. Tô quân thủy đi niết cây đậu tay liền dừng một chút, quay mặt đi chờ lệ tiểu ngư bên dưới. Quả nhiên, lệ tiểu ngư mua đủ rồi cái nút, quay mặt đi tới chiều nàng cười nói. Hoẹn đi, mùa thu khi đó tới căn cứ tìm ngươi nữ hài kia, ngươi còn nhớ rõ đi. Ta giống như thấy nàng. Mùa thu tới căn cứ tìm nàng nữ hải. Tô quân thủy suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được lệ tiểu ngư nói chính là ai, nàng trong mắt liền hiện lên ý vị không rõ quang. ngươi nói, Ninh đường A. Lại nói tiếp, Ninh đường bất quá là cái bình thường nữ hải, chính là liền bởi vì cùng lâm tụng viễn nhắc lên quan hệ, cái này nữ hải thân phận, liền không bình thường lên. Nhớ tới lâm tụng viễn cuối cùng một lần xuất hiện khi nói qua nói, Cùng biểu hiện ra ngoài thái độ, Ninh Đường lại lần nữa hiện thân, đối bọn họ là phúc hay họa, còn rất khó đoán trước. Đúng đúng, chính là Ninh Đường. Lệ Tiểu Ngư tựa hồ lúc này mới nhớ tới tên nàng, Liên Thanh nói, lần đó chúng ta gặp được tứ cấp dị năng tăng thi, thiếu chút nữa đoàn diệt đi. Chính là nàng đã cứu chúng ta. Ninh Đường thật lợi hại à, mấy lần liền thu phục tứ cấp dị năng tăng thi, ta cũng không dám nhận nàng. Thiếu chút nữa đoàn diệt. Tô quân thủy sắc mặt đổi đổi, vội vàng đem lệ tiểu ngư một lần nữa nhìn một hồi, như thế nào không nghe ngươi nói quá. nay không phải không có việc gì sao, lại nói, ngươi có thời gian liền đi theo lâm a Di bên người chuyển, nếu không liền luyện cấp ra nhiệm vụ, ta nào có cơ hội cùng ngươi nói sâu A. Lệ tiểu ngư liền hì hì mà cười. Vậy ngươi là ở đâu thấy nàng? Tô quân thủy truy vẫn nói, trong thanh âm lộ ra vài phần vội vàng. Liền ly li căn cư không xa. cái kia vứt bỏ nhà xưởng phụ cận chúng ta đi qua cái kia lệ tiểu ngư ừ. hồi ức một chút thận lực miêu tả ngươi còn nhớ rõ không chúng ta chính là ở đảng kia gặp được vỏ cây lúc trước vỏ cây cùng lý hử ẩn thân cái kia vứt đi nhà xưởng chính là ninh đường nàng ở nơi đó làm gì tứ cấp dị năng tăng thi kia nàng nhiều lợi hại a doãn minh châu nghe thấy được cũng đem đầu nhỏ thò qua tới nàng dáng người nhỏ sinh dùng bả vai đụng phải một chút tô quân thủy cánh tay ai tô quân thủy ngươi có như vậy lợi hại bằng hữu như thế nào bất hòa chúng ta nói à tô quân thủy không nói chuyện chính là trên trán lại thấy hãn tứ cấp dị năng tăng thi nàng xác thật cũng có thể giết chết chính là sẽ không quá mức nhẹ nhàng phải biết càng lên cao thăng cấp liền càng khó này 3 tháng tới tô quân thủy tuy rằng thập phần nỗ lực nhưng đoạt được lại thập phần hữu hạn linh đường tiến bộ nhanh chóng Này có lẽ là bởi vì ma thần hậu ái. Bất quá trước vài lần nàng xuất hiện thời điểm, lâm tụng viễn đều ở cách đó không xa, lúc này đây đâu. Tuy rằng nàng biết, Tô Bỉ Phương đang đợi hắn lộ diện, chính là biết như vậy một cái không liền tại bên người, nàng trong lòng vẫn là nhịn không được hốt hoảng. Lệ Tiểu Ngư xem nàng biểu tình, liền hối hận nói nhiều, bởi vì nàng này một câu, nàng này bạn tốt hôm nay lại nhàn không xuống. Quả nhiên, Tô Quân Thủy phủ thêm quần áo, Từ mép giường thượng đứng dậy, liền đi ra ngoài, các ngươi trước chơi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Vỏ cây chống tấm ván gỗ lại đây, đi theo tô quân thủy muốn cùng nhau ra cửa, không đợi tô quân thủy hướng nó, mặt sau con thỏ nhảy qua tới, vỏ cây tả hữu nhìn xem, liền đi theo con thỏ đi rồi. Hắc, chúng nó hai đảo hợp ý. Quý Lam thấy liền cười, vỏ cây có đôi khi liền tô quân thủy nói đều không nghe. Đừng đi. tô quân thủy khẳng định là đi tìm nàng ca xem ta làm gì tiểu đông nói chỉ có doãn minh châu nghe hiểu con thỏ nói liền tẫn trách mà đảm đường phiên dịch nhân vật vỏ cây hình như là rất sợ tô quân thủy nàng ca nhà ngươi con thỏ cắt ra nhất định là hắc quý lam thiết hạ miệng sau đó liền cùng doãn minh châu nói dỡn mà ở mỹ lên chỉ có lệ tiểu ngư nhìn tô quân thủy rời đi phương hướng xuất thần không được ta cũng phải đi ra ngoài một chút lệ tiểu ngư khe cắn môi cũng mặc vào áo ngoài, đuổi theo. Nàng đuổi theo ra đi, vừa lúc thấy lâm quân xe Việt dã xử lý căn cứ. tráng là gan đi gõ lâm quân hai mẫu tử môn, chính là nửa ngày cũng chưa người theo tiếng. Lệ tiểu ngư gấp đến độ dầm chân, vừa rồi hoẽn đi thần sắc không đúng lắm, nàng như thế nào liền không đem người gọi lại đâu. Hiện tại ôn liên không ở căn cứ, không gian dị năng giả cũng đi theo ra nhiệm vụ, nàng chính là muốn đuổi theo đi lên, cũng không có xe à. Lệ tiểu ngư tại chỗ sốt ruột rầm chân, thiếu chút nữa khóc ra tới, không nghĩ tới vừa rồi như thế nào gõ cũng chưa động tinh môn, thế nhưng mở rộng ra, lâm quân nhô đầu ra. Ngươi là hẹn đi bằng hữu, đề. Tiểu ngư, thực nghiệm tiến hành đến một nửa, bị ngươi quấy rầy, lâm quân sắc mặt cũng không đẹp, nhưng nàng tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ bình thản. hẹn đi ở tại cách vách, ngươi tìm lầm. Sau đó liền phải đóng cửa từ chối tiếp khách. Không. Không phải, ta không tìm Hẹn đi. A-di, Hẹn đi vừa rồi tới đi tìm ngày sao? Lệ tiểu ngư tình thế cấp bách nói ra lời này có chút tự mâu thuẫn, bất quá lâm quân lại không chú ý nghe. Không có, hôm nay Hẹn đi cho ta quá đưa cơm liền đi trở về. Tiểu ngư, A-di nơi này chính bội, liền không lưu ngươi. A-di, Hẹn đi khả năng có nguy hiểm. Nàng vừa rồi khai xe Việt dã ra căn cứ. Lệ tiểu ngư vô pháp. Chỉ có thể nói ra chính mình suy đoán, cái kia nhà xưởng phụ cận, chúng ta gặp tứ cấp dị năng tăng thi, ta sợ. Không phải khai Việt ra sao. Đó chính là đi tơ cùng nàng cùng đi, đừng nói tứ cấp. Không có việc gì, hảo hài tử, cảm ơn ngươi, nghe A Di nói, trở về đi A. Lâm Quân kiên nhẫn nghe xong lệ tiểu ngư suy đoán, rốt cuộc nhớ thương chính mình nghiên cứu, đã đi xuống lệnh đuổi khách. Không hề nghe lệ tiểu ngư phân trần, Lâm Quân đóng cửa lại. Thuận tay còn đem khóa cửa mang lên. Lệ Tiểu Ngư tại chỗ đứng trong chốc lát, hàn ý từ lòng bản chân truyền tới trên người. Hãy đi nàng ca, cũng kêu Peter. tơ. Không sai, liền cùng Lệ Tiểu Ngư suy đoán giống nhau, Tô Quân Thủy được đến tin tức liền đi tìm được Tô Bị Phương. Hai người đều quyết định đi vứt đi nhà xưởng nhìn xem. Bởi vì có Tô Quân Thủy phong hệ dị năng thêm thành, xe Việt ra chạy trốn cực nhanh, cơ hồ muốn dung ở phong ảnh trung, không trong chốc lát, liền đến mục đích địa. chính là nơi này sao? xe ở nhà xưởng trước cửa dừng lại, đem xe việt giã thu hồi không gian, tô bỉ mới đem chúng quanh hoàn cảnh đánh giá một lần. chính là nơi này. tô quân thủy nói. bởi vì hạ quá mấy trăng tuyết, này phụ cận khí vị hảo không ít, chính là nhìn lại cảm thấy càng tiêu điều. tô bỉ phương không nói chuyện, đĩnh đặc mà hướng nhà xưởng bên trong đi, nàng do dự một lát, liền đuổi kịp. dù sao nếu đối phương là lâm tụng viễn. Cho dù là chạy trốn tới chân trời, cũng trốn bất quá, không bằng liền thoải mái hào phóng mà đón nhận đi. Mấy ngày nay mới vừa hạ quá một hồi tuyết, nàng lưu tâm nhìn một chút, nhà xưởng trước cửa tuyết địa thượng, chỉ có một chúa dấu chân, là đi vào, có thể thấy được người kia đi vào, liền không trở ra. Này có điểm như là trinh thám tiểu thuyết chung cảnh tượng. Tô quân thủy dùng chính mình chân so đối một chút, lại phát hiện, này dấu chân so nàng số đo còn muốn tiểu một ít. là cái nữ nhân nếu không chính là cái hài tử nhưng sẽ là ninh đường sao bên người tô bị phương từ đi vào nhà xưởng liền vẫn luôn mặt trầm như nước không nói một lời tô quân thủy muốn hỏi lời nói cũng không dám mở miệng hoẹn đi cẩn thận bên trong tang thi rất nhiều cấp bậc đều rất cao muốn vào đến đại lâu thời điểm tô bị phương thấp giọng nhắc nhở nàng một câu lần này office building chung tình cảnh lại cùng lần trước khác nhau rất lớn Tô quân thủy nhớ rõ, bọn họ ở chỗ này đánh nhau, đem nhất nhị tầng làm cho tương đương hỗn loạn. Nhưng hiện tại, đại sảnh lại hiển nhiên bị thu thập qua. Nguyên bản tranh sơn dầu phía dưới huyết ô cũng bị người quắt đi, chỉ để lại một chút một chút vệt đỏ. Chỉ là office building chung khí vị vẫn như cũ nồng đậm, đủ thấy lâu chúng còn có tăng thi, hơn nữa số lượng không ít. Bọn họ đi vào, office building đại môn liền đóng lại. Tô quân thủy tâm trầm xuống. xem ra nàng tưởng không sai, nơi này người chính là Lâm Tụ Viễn. Nguyên bản tô bị Phương không cho nàng tới, chính là khi đó hắn cũng không xác định, nơi này người là Ninh Đường vẫn là hắn đại ca. Nếu nơi này chỉ có Ninh Đường, hắn một người tới là vô dụng. cảm giác được lâu mọi người bị áp, hắn trong lòng cũng tương đương trầm trọng. Chiều Tô Quân Thủy gật gật đầu, ý bảo nàng đừng sợ, liền cũng không dừng lại, xoay người bước lên bậc thang. Lầu hai không có một bóng người. Chỉ có mấy cái tang thi ở chỗ này dù đã tới lui, nơi này cũng bị rửa sạch qua, lần trước hư hao bàn ghế, cũng không có bóng dáng. Tô Bị Phương tiếp tục hướng trên lầu đi. Lần trước ở Thương Trường, Lâm Tụng Viễn chính là chiếm cứ tầng cao nhất, bài hắn sân khấu kịch, chính là lúc này đây, mới vừa thượng đến tầng thứ tư, hai người liền thấy một đám cơ chân múa tay tang thi. Có tựa hồ là ở Vức Bao Cát, có ở toàn Quyền Lửa, có lại vây ở một chỗ khiêu vũ. Tại đây loạn vũ quần ma lúc sau, ma thần liền đoan đoan chính chính mà ngồi ở chỗ kia, cười ngâm ngâm mà quan khán trước mặt biểu diễn. Ninh đường liền ngồi ở lâm tụng viễn bên người mỉm cười, nhưng nàng ánh mắt, lại là một mảnh mờ mịt Lâm tụng viễn tựa hồ đắm chìm ở biểu diễn chung, không chú ý tới bọn họ, nhưng tô quân thủy lại một chút cũng không dám thả lỏng, thực mau tay nàng tâm liền phát triển Đại ca! Tô Bỉ Phương kêu lên! ân Lâm Tụng Viễn Tựa Hồ hiện tại mới thấy bọn họ giống nhau, cười đi tới, tiếp đón hai người ngồi xuống. Các ngươi như thế nào tới? Tổng không phải là tới xem ta quá đến được không đi? Hắn liếc Ninh Đường liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra khác thường thần sắc tới. Tới a, Ninh Đường, ngươi bằng hưu tới xem ngươi. Sau đó, Ninh Đường liền thẳng tắp mà đứng lên, dọa Tô Quân Thủy nhảy dựng. Tiểu hẹn đi, đừng sợ, đây là Ninh Đường a. Lâm Tụng Viễn trong thanh âm lộ ra thống khổ cùng hưng phấn, làm nàng lập tức liền tinh thần lên, trong mắt cũng mang ra kinh hãi. Kia căn bản không phải ninh đường, mà là một cái cực kỳ giống ninh đường dối gỗ. Nàng trên mặt, cũng chỉ có mỉm cười một loại biểu tình, nhưng lại cứ giống như là sống giống nhau, có thể thấy được làm ra cái này dối gỗ người đối ninh đường là cỡ nào quen thuộc. Chẳng lẽ lệ tiểu ngư thấy chính là cái này? Nếu là thao túng dối gỗ Lâm Tụng Viễn, Sắc thật có thể giải thích ninh đường bỗng nhiên biến cường vấn đề Nhưng hắn vì cái gì sẽ cứu lệ tiểu ngư Mà chân chính ninh đường ở nơi nào Ta thuộc về vô tận đêm dài Nàng lại hẳn là sống ở hạnh phúc trong ngực Tiểu hẹn đi, đừng hoang hốt Nàng ở lầu 6, chỉ là ngủ rồi mà thôi Tựa hồ là nhìn ra tô quân thủy tâm tư Lâm tụng Viễn triểu ninh đường người ngẫu nhiên được rồi một cái thân sĩ lễ Cầm người ngẫu nhiên tay phải Ta chỉ là tưởng ở vĩnh viễn trầm luân với trong bóng đêm phía trước, lại nhiều xem một cái thái dương quang. Cho nên, Peter, hôm nay là ngươi muốn tìm ta. Người ngẫu nhiên một lần nữa ngồi xuống, Lâm Tụng Viễn cũng ngồi xuống, đem ánh mắt ngừng ở Tô Bị Phương trên người. mười 117 hổ phách so tư người. Ma thần trong mắt, không hề ônu nhu. Đại ca, ta có lời cùng ngươi nói. Tô Bị Phương không chút khách khí mà tìm một vị trí ngồi xuống. Lại là ninh đường đối diện mặt, hắn gần như không thể phát hiện mà trao mẩy, nghiêng đi thân mình, dịch khai tầm mắt. Hắn tựa hồ ngồi xuống lúc sau mới nhớ tới Tô Quân Thủy, lại xem đều không xem nàng, ngựa khí đông cứng, quen đi, ta muốn cùng đại ca đơn độc nói nói mấy câu, ngươi đi ra ngoài chờ ta. Tô Quân Thủy còn kinh hồn chưa định, nghe thấy lời này ngẩn ra, thói quen tính mà liền phải đáp ứng. Chậm! Lâm Tụng Viễn lại chưa cho nàng xoay người rời đi cơ hội. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hai người, tô quân thủy cùng hắn ánh mắt một xúc, lập tức túi đầu, tuy là như vậy, nàng toàn thân cơ bắp vẫn là khẩn trương đến run dày lên. Hắn làn ra, tựa hồ so lần trước nhìn thấy khi càng thêm tái nhợt, đồng tử nhan sắc cũng biến thành khác hẳn với thường nhân nhan sắc. Phía trước cũng biết lâm tụng viễn lợi hại, nhưng nàng hiện tại lại hoàn toàn rõ ràng, chính mình đối mặt, không phải đi tơ lợi hại nhất đại ca, mà là mặt thế chúa tể. nhân sưng ma thần khoa học quái vật. Đúng vậy, từ ở Hàn Đại Thành nơi đó biết được ma thần lịch sử, nàng đối lâm tụng viễn sợ hãi, liền càng nhiều ba phần. hắn bị trở thành hình người vũ khí bồi dưỡng lớn lên, hấp thụ tiền nhiệm giáo hấn, hắn khuyết thiếu thân là nhân loại ý thức trách nhiệm, tô quân thủy có thể cảm nhận được, hắn sâu trong nội tâm thống khổ, cũng có thể cảm giác ra, ở lâm tụng viễn trong mắt, sinh mệnh, bất quá con kiến. Có lẽ Tô Bỉ Phương cùng lầm quân đối hắn tới giảng là đặc thù, nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn là mặc kệ Tô Bỉ Phương, đi hướng hắn bi kịch số mệnh. Có lẽ đây mới là chân chính ma thần. Đại ca, ngươi đừng hù dọa nàng, hẹn đi nhắc gan. Tô Bỉ Phương lại không sợ hắn, chỉ là đối thái độ của hắn cũng không giống lúc trước như vậy tùy ý, ngươi hẳn là biết ta muốn cùng ngươi nói cái gì đi. Làm hẹn đi ở chỗ này, bồi bồi ninh đường. Lâm Tụng Viễn trên mặt lúc này mới nhiều một phân ấm áp, chiều Tô Quân Thủy vây tay, ý bảo nàng ngồi ở người ngẫu nhiên bên cạnh, liếc huynh đệ liếc mắt một cái, này ngươi cũng muốn ngăn đón. Nàng bồi không tốt. Cho dù là ở ma thần trước mặt, Tô Bỉ Phương cũng là một bước không cho. chung quanh lập tức an tính lại, Lâm Tụng Viễn trầm mặc, Tô Bỉ Phương cũng không mở miệng, Tô Quân Thủy chỉ cảm thấy ngực buồn, thiếu chút nữa liền phải hít thở không thông. Nàng nhìn ra được. Này đối hai anh em gian âm thầm đánh giá, nàng không có mở miệng, cũng không thể mở miệng. Tính, tiểu hẹn đi, người đi bồi nàng đi. Không nghĩ tới, chịu thua cư nhiên là lầm tụ viễn, hán ngự khí cùng mềm hai phân, chỉ là đường xảo nàng ngủ, đi tơ, như vậy, tổng có thể đi. Đây là làm nàng đi bồi chân chính linh đường. Nàng tự nhiên thập phần nguyện ý, gặp được người ngẫu nhiên lúc sau, nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn chân chính linh đường hay không bình yên vô sự. Nhưng Tô Bỉ Phương không đáp ứng, nàng không thể trước phát biểu ý kiến, rốt cuộc, Tô Bỉ Phương hơi chút gật đầu một cái, dùng dư quang liếc nàng liếc mắt một cái, đi thôi. Nàng vội vàng đáp ứng một tiếng, nhưng một đoạn thang lầu mới đi đến một nửa, liền nghe thấy lâm tụng viễn thanh âm lần thứ hai vang lên, đừng đánh thức nàng. Liền như vậy một câu, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa từ thang lầu thượng lăn xuống tới. Tô quân thủy chặt chẽ mà nắm lấy lạnh lẽo tay vịn cầu thang. cảm giác được bên trong áo sơ mi cùng màu Sam đều bị mồ hôi xuống nước. Ổn định thân mình, nàng cũng không rảnh lo cái khác, ba bước cũng làm hai bước, liền hướng lên trên chạy. Bởi vì quá mức sợ hãi, nàng liền dị năng đều thiếu chút nữa đã quên dùng, khó khăn chạy đến tầng cao nhất, nàng cơ hồ thoát lực, ngồi sổm tay vịn bên cạnh, mồm to thở hồn hển Không biết là nàng chính mình dọa chính mình, vẫn là tiến vào đến mặt thế thời gian càng lâu, lực lượng của ma thần lại càng lớn. Nàng bản năng cảm thấy lần này gặp được lâm tụ viễn, cùng trước vài lần đều bất đồng. Trước vài lần, đặc biệt là trước hai lần nhắc tới ninh đường thời điểm, hắn trong mắt thượng có một tia ánh sáng nhạt, nhưng hôm nay, lại biến thành hai đàm thấy không rõ đoán không ra vực sâu, duy nhất rõ ràng, chính là kia thật sâu tuyệt vọng. Kia chung tuyệt vọng, nàng từng ở tô bỉ phương trên người nhìn thấy quá. Không biết qua bao lâu, nàng mới miễn cưỡng có thể đỡ lan Can đứng lên. Lâu 6 cũng không có tang thi tồn tại, từ đã biết Lâm Tụng viễn thân phận, đối hắn buồn sự này, Tô Quân Thủy cũng không kinh ngạc. Lâu 6 cùng phía dưới tầng lầu giống nhau, bị cẩn thận